Chương 1201, bước thứ tư đáng sợ khí thế. Người đăng, Linh Htt. Ngay tại đường hoa đều muốn giải thích thời điểm, trong hư không bỗng nhiên truyền đến từng đợt nổ vang, giờ khắc này hết thảy đều tại run rẩy liền vũ trụ quy tắc cũng trở nên cực độ không ổn định đứng lên. Một cổ mênh mông vô biên tràn đầy khí tức theo vũ trụ phần cuối xoáy lên, dù là dùng địch cửu thực lực cũng cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, toàn thân đều là nôn nóng bất an. Là cái gì? Đường hoa ngốc trẻ nhìn xem vũ trụ phần cuối đáng sợ động tĩnh, nàng thậm chí hoài nghi sau một khắc quang ám vũ trụ đều muốn nổ mất. Địch cửu ở đâu còn có tâm tư hỏi thăm đường hoa vấn đề khác, hắn trực tiếp xé mở hư không, đem đường hoa cất bước, đồng thời nói ra, như vậy phân biệt tương lai hữu duyên gặp lại. Nói xong câu đó, địch cửu đồng dạng là vạch tìm tòi biên giới, theo một cái khác địa phương vọt vào. Với tư cách ngũ hành vũ trụ mạnh nhất mấy cái tạo hóa cảnh cường giả một trong, địch cửu nơi nào sẽ không rõ ràng lắm loại biến hóa này. Cái này rõ ràng cho thấy có người muốn bước vào bước thứ tư đồng tĩnh, có thể bước vào bước thứ tư, ngoại trừ cái kia Sik yêu còn có thể là ai. Sik yêu sắp bước vào bước thứ tư, hắn phải mau chóng liên lạc với Ninh Thành cùng Diệp Mặc, nếu không được cũng muốn tải Sik yêu bước vào bước thứ tư lúc trước đem cái kia một cái vũ trụ đảo mạch bắt đi. Địch cửu đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường thời điểm, Ninh Thành, vận mệnh đạo quân, yến tế cùng nông tú kỳ cũng đã ở chỗ này, tất cả mọi người nhìn xem vũ trụ phần cuối cái kia mênh mông tràn đầy ngút trời khí tức, trong mắt đều có một loại không cách nào giải thích lo lắng. Địch cửu, ngươi đã về rồi. Ninh Thành cùng địch cửu biết rõ đấy thêm nữa. Tự nhiên là lo lắng thêm nữa. Xích yêu nhanh như vậy liền bước vào bước thứ tư, đây đối với bọn hắn mà nói không phải chuyện gì tốt. Địch cửu. Nông tú kỳ vài bước liền đi đến địch cửu trước mặt, nàng bắt lấy địch cửu tay, địch cửu rõ ràng có thể cảm giác được nông tú kỳ tay tải run dẩy. Địch cửu minh bạch đây là có chuyện gì, đây là một loại bản năng. Cái này một phương mênh mông bên trong tất cả tu sĩ, cảm nhận được cái này một cổ mênh mông vô biên khí thế sau, đều cảm giác được có một loại không biết sợ hãi. Chỉ cần ngươi vẫn còn tu đạo, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này một phương vũ trụ sinh tồn, ngươi có thể cảm nhận được loại này giống như vận mệnh đột nhiên biến mất giống như hoảng sở. Yến tế thanh âm run dày ta cũng cảm giác được chính mình rốt cuộc không cách nào như hiện tại như vậy sống sót, thậm chí ngay cả luân hồi cũng thành một loại xa xỉ, hoặc là trở nên sao sao khỏa thân. Vận mệnh đạo quân có thể cảm giác vận mệnh của mình càng là đối với cái này một cổ kinh khủng tràn đầy khí tức có một loại phát ra từ đáy lòng chán ghét, rồi lại có một loại mình cũng không cách nào khống chế vận mạng mờ mịt. Nàng tu luyện vận mệnh công pháp đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Ban đầu ở tạo hóa vũ trụ thời điểm, dù là nàng đạo pháp quy tắc không được đầy đủ, nàng cũng có thể bằng vào vận mệnh của mình đại đạo tìm được một con đường sống trở lại ngũ hành vũ trụ. Thế nhưng là giờ khác này, nàng hoàn toàn không biết mình vận mệnh ở nơi nào. Nàng chỉ có một loại cảm giác tại đây minh mông tràn đầy khủng bố khí thế về sau, là của nàng vận mệnh sẽ không còn do chính mình khống chế, nàng đem biến thành người khác trong và cá con tìm không thấy vận mạng đường ra. Địch cửu ta muốn đi tìm vong xuyên cùng thu thủy, nếu là tương lai thật sự có một ngày như vậy, chúng ta một nhà cùng một chỗ cũng là tốt. Đồng tú kỳ thanh âm trở nên run rẩy Đinh Thành tại huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng đã nói một sự tình cho nên hắn so bình thường tu sĩ biết rõ đấy thêm nữa. Địch Cửu vỗ vỗ nông tú kỳ tay, nhu hòa nói ra, ngươi không cần lo lắng, sự tình còn chưa tới một bước kia. Thu thủy cùng vong xuyên đều bình yên vô sự, chẳng qua là ngũ hành vũ trụ mênh mông vô biên, thực lực của ta cũng không cách nào xem xét đến từng cái nơi hẻo lánh. Đinh Thành thanh âm truyền tới, địch Cửu nói đúng, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Sích yêu coi như là muốn bước vào bước thứ tư, cũng không có nhanh như vậy, chúng ta mau chóng đi tạo hóa vũ trụ. Tuy nhiên Ninh Thành không rõ ràng lắm bước tiếp theo phải làm cái gì, nhưng hắn có một loại dự cảm phải mau chóng đi tạo hóa vũ trụ. Chỉ có tại tạo hóa vũ trụ, bọn hắn hoặc là còn có một đường sinh cơ. Địch cửu bởi vì ở lại tạo hóa vũ trụ cùng phần đông cường giả tiếp xúc thậm chí đi qua tạo hóa xào cũng cùng Sích yêu gián tiếp đá giao thủ cho nên hắn biết rõ đấy chi tiết thêm nữa. Một ý. Căn cứ ta được đến tin tức, sức đích thật là sắp sửa bước vào bước thứ tư. Bất quá tại bước vào bước thứ tư lúc trước, hắn nhất định phải đi tạo hóa thánh đạo thành. Chỗ đó với hắn bước thứ tư không thể thiếu đồ vật cho nên dù là loại này dị tượng biến mất cũng chỉ có thể nói xích yêu nhiều nhất là chỉ nửa bước bước vào bước thứ tư. Địch cử tuy nhiên nói như vậy, có thể hắn không phải đặc biệt xác định. Bất quá cái lúc này, không xác định hắn cũng muốn dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Đối, địch cửu, chúng ta lập tức phải đi vòng sơn phía dưới. Đinh Thành không chút lựa chọn nói ra, nhất định phải mau chóng mở ra tạo hóa chi môn, dù là Diệp Mặc vẫn chưa về, bọn hắn cũng đã đợi không kịp. Địch cửu đám người cảm nhận được loại này minh mông tràn đầy tấn cấp khí thế, minh mông bên trong còn lại tu sĩ càng là cảm nhận được. Đối bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, loại này khí tức đều là đáng sợ tới cực điểm, đó là một loại chúa tể bọn hắn tương lai tánh mạng cùng tự do khí thế. Giờ khác này, không ai có thể yên tĩnh tu luyện, bất an xung triệt minh mông bên trong tất cả vũ trụ. Đại khẩn không gian, tại ngũ hành vũ trụ biết rõ cách chỗ này cũng không có nhiều người, thậm chí ngay cả địch cử cùng Ninh Thành cũng không biết ngũ hành vũ trụ còn có một đại khẩn không gian tồn tại. Giờ phút này tại đại khẩn không gian nơi cực sâu, hai gã thanh niên giống nhau ngốc trẻ chầm chằm vào xa xa kinh khủng cảnh tượng. Hai người này đúng là trốn vào đại khẩn không gian tu luyện nhiều năm địch vong xuyên cùng Diệp Niệm Tinh. Niệm tin, chúng ta chỗ đại khẩn không gian không phải là bị phong ấn chặt sao? Vì sao chúng ta còn có thể như thế rõ ràng trông thấy vũ trụ phần cuối có loại này đáng sợ tràn đầy khí tức? Địch vong xuyên mặc dù đang hỏi thăm Diệp niệm tin thế nhưng là ánh mắt lại vẫn như cũ chầm chầm vào đáng sợ kia ngút trời khí thế. Loại này bộ dáng cùng hắn nói là tại hỏi thăm còn không bằng nói hắn ở đây lầm bầm lầu bầu. Diệp niềm tin giống nhau bị loại này đáng sợ khí thế sợ ngây người, một hồi lâu hắn mới lên tiếng ta có một loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ sau một khắc chúng ta hết thảy, thậm chí kể cả tư tưởng của chúng ta đều bài lộ tải trước mặt người khác trước bình thường, loại cảm giác này quá mức kinh người. Hai người liếc nhau một cái, đều là trầm mặc xuống. Thật lâu địch vong xuyên mới lần nữa nói ra có thể hay không có người bước vào tạo hóa cảnh, sau đó người này muốn luyện hóa ngũ hành vũ trụ. Diệp niệm tinh lắc đầu tuyệt đối không thể có thể ta phụ năm đó liền bước vào tạo hóa cảnh, theo ta nghe được cũng không có loại này mênh mông khí thế bàng bạc. Nói đến đây, diệp niệm tinh mà nói đột ngột dừng lại. Nếu như bước vào tạo hóa cảnh đều không có loại này khí thế bàng bạc, cái kia rất hiển nhiên cái này kinh khủng khí thế liền đại biểu cho có người đã vượt qua tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh là bước thứ ba cuối cùng cảnh giới, có thể vượt qua tạo hóa cảnh, chẳng phải là có nghĩa là có người. Bước thứ tư. Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đồng thời kêu lên. Chẳng lẽ thật sự có bước thứ tư tồn tại? Địch Vong Xuyên thì thảo tự nói, trong mắt tựa hồ đã có một ít mờ mịt. Diệp Niệm Tinh cũng nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua có bước thứ tư tồn tại a. Chấm hỏi, thế nhưng là thế nhưng là. Không được chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Diệp Niệm Tinh nhưng là cả buổi cũng không nói đến cái như thế về sau, hắn lại quyết định không né tại đại khẩn không gian tiếp tục tu luyện. Địch vong xuyên cũng là gần gần đầu, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đã là hợp đảo thành công tin tưởng chuyện năm đó có lẽ đi qua. Lộc ra càng lợi hại, cũng sẽ không tra được trên đầu chúng ta a. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi. Diệp niệm tinh vừa mới gần đầu, chợt nghe đến một cái thanh âm già nua nói ra, nếu như đã đến, hạ tất vội vã nhanh như vậy liền đi đâu. Các ngươi tu luyện một đoạn thời gian nữa, khẳng định có thể bước vào bước thứ ba. Hiện tại liền đi quá lãng phí a. Là ai? Địch Vong Xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đồng thời hỏi lên, hai người thần niệm bốn phía tìm tòi, nhưng mà thần niệm trong không có bất kỳ người nào xuất hiện. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đều đã lấy được của ta đạo tinh hơn nữa tại địa bàn của ta tu luyện thời gian dài như vậy, như thế nào không biết ta là ai đâu? Thanh âm già nua ngữ điều không vội không chậm. Đại khẩn đạo quân, ngươi không phải đã vẫn lạc ư. Diệp Niệm Tinh trong nội tâm trầm xuống, giọng nói có chút run rẩy. Ha ha, bước thứ tư đều đi ra ta sao có thể nhanh như vậy liền vẫn lạc đâu, hai vị đều là tư chất thật tốt, không bằng giúp ta làm một sự tình, như thế nào. Già nua tiếng nói bình thường đến thật giống như lại để cho nhà mình em bé đi ra ngoài đánh một lọ xì dầu. Chương 1202, Đại Khẩn Đạo Quân yêu cầu. Người đăng Linh HTT. Sự tình gì, địch vong xuyên cùng diệp niệm tin cơ hồ là đồng thời hỏi lên. Trong lòng hai người là lo sợ bất an, đều có chút hoài nghi cái chỗ này là đại khẩn đạo quân thế giới. Nếu như bọn hắn thực đi tới đại khẩn đạo quân thế giới, vậy bọn họ mạng nhỏ sẽ không còn do chính bọn hắn đã khống chế. Các ngươi vừa rồi trông thấy có người sắp tấn cấp bước thứ tư minh mông khí thế A. Đại khẩn đạo quân thanh âm rất là bằng phẳng tựa hồ muốn cho địch vong xuyên cùng diệp niệm tinh dẹp loạn dưới nội tâm thấp thỏm lo âu. Thật là bước thứ tư. Địch vong xuyên cùng diệp niệm tinh liếc nhìn nhau, không có trả lời đại khẩn đạo quân mà nói. Đại khẩn đạo quân tựa hồ cũng không thèm để ý, nếu như ta không có đoán sai, cái kia đều muốn tấn cấp bước thứ tư hẳn là ta rất quen thuộc một cái bằng hữu cũ. Nghe nói như thế, địch vong xuyên cùng diệp niệm tinh hai người càng là khiếp sợ. Đại khẩn đạo quân cùng có thể tấn cấp bước thứ tư cường giả đều là bằng hữu, đây không phải nói trước mắt cái này đại khẩn đạo quân cũng là có cơ hội bước vào bước thứ tư tồn tại. Cái này suy đoán cũng không hoang đường, tài minh mông tu chân vũ trụ có thể bị cường giả xưng là bằng hữu chín thành chín đều là thực lực không kém nhiều. Bằng không mà nói, không phải tự hạ thân phận, chính là giảm số người khác thân phận. Đại khẩn đạo quân kia muốn bước vào bước thứ tư đại năng là ai đâu? Diệp niệm tinh tiểu tâm rực cánh hỏi một câu, hắn cảm giác ra hỏa này tương lai chỉ sợ là cha của hắn một đạo khảm. Ta bị khốn trụ nơi đây, tự nhiên không thể nào là ta. Ta suy đoán người này rất có thể là tử tiêu, đương nhiên, ngoại trừ ta cùng tử tiêu bên ngoài, cũng có có thể là sích yêu cùng hạng kham trần. Đại khẩn đạo quân nói đến đây, thanh âm đột nhiên đình trệ, lập tức hãy theo nói ra, diệp niệm tinh, ngươi nhận thức tử tiêu. Diệp niệm tinh A một tiếng, lập tức liền hiểu được, vừa rồi đại khẩn đạo quân nâng lên tử tiêu thời điểm, phản ứng của mình làm cho đối phương phốc bắt được. Diệp niệm tinh thở dài, không có dấu giếm ta không biết từ tiêu tiền bối, bất quá hắn là ngũ hành vũ trụ đệ nhất nhân, ngũ hành vũ trụ có rất nhiều về hắn nghe đồn. Chỉ cần theo ngũ hành vũ trụ đi ra, đều nghe nói qua từ tiêu tiền bối. Ngũ hành vũ trụ đệ nhất nhân, đại khẩn Đào quân kinh gì hỏi ngược lại một câu, lập tức liền thở dài, xem ra cái này sắp sửa bước vào bước thứ tư hẳn không phải là từ tiêu thật không nghĩ tới từ tiêu vậy mà không có đi ra ngũ hành vũ trụ nếu là ta không có đoán sai, rất có thể là xích yêu hoặc là hạng tham trần động tay đồng chân. Địch Vong xuyên cùng Diệp Niệm Tinh mặc cho Đại Khẩn Đạo quân lầm bầm lầu bầu, không có dám chen vào nói. Tựa hồ cảm thấy những lời này không có ý nghĩa, Đại Khẩn Đạo quân vòng vo đề tài nói, mặc kệ cái kia tạo ra bước thứ tư lớn đồng tính ra hỏa là ai, ta khẳng định hắn đều muốn bước vào bước thứ tư còn không có nhanh như vậy. Các ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất ở tại chỗ này tu luyện tới bước thứ ba, sau đó cho ta mượn một ít gì đó. Địch vong xuyên cùng Diệp niềm Tinh đều là một mình tại trong hư không đánh liều nhiều năm tồn tại, đại khẩn đạo quân dù là cũng không nói đến bọn hắn muốn mượn ra vật gì, hai người cũng biết cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bằng không mà nói, cũng không cần bước vào bước thứ ba mới có thể mượn. Xem ra các ngươi mơ hồ đoán được một ít a. Ta đây cứ việc nói thẳng, ta cũng cần một cái thức hải cộng thêm một hồn một phách. Đại khẩn đạo quân ngữ khí là càng đến càng nhu hòa ta thức hải có chút giản nước cần một cái đỉnh cấp thức hải tu bổ, đồng dạng, hồn phách của ta đến nay cũng không được đầy đủ, cũng cần hồn phách đến tu bổ. Cho nên ngươi lưu chúng ta ở chỗ này tu luyện kỳ thật chính là vì cứu ngươi mà tồn tại đúng hay không? Địch vong xuyên ngữ khí có chút lạnh đứng lên. Thức hải cùng hồn phách đều bị lấy đi, đây chẳng phải là tương đương giết bọn chúng đi. Đã như vậy, còn có cái gì hiếu khách tức giận? Đại khẩn đạo quân ha ha cười cười, các ngươi cho rằng nơi này là người nào đều có thể vào ư? Các ngươi đã cho ta đạo tinh là tốt như vậy lấy được ư? Nếu như không phải là bởi vì các ngươi thiên phú vô cùng rất giỏi, tăng thêm các ngươi tu luyện công pháp ta cũng đồng ý, các ngươi có thể ở nơi đây hợp đạo. Hơn nữa, các ngươi một người cống hiến thức hải, một người cống hiến một hồn một phách cũng không phải đã muốn cái mạng nhỏ của các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Đại khẩn đạo quân nói rất là đạo lý hiển nhiên bình thường, không có nửa điểm đột ngột. Gặp địch vong xuyên cùng Diệp Niệm Tinh đều không có nói chuyện, đại khẩn đạo quân lần nữa nói ra, đương nhiên, các ngươi còn có thứ hai lựa chọn, cái kia chính là đi giúp ta lấy một vật. Chỉ cần các ngươi có thể bắt được như vậy, thứ đồ vật tới nơi này giao cho ta, ta cam đoan các ngươi bình yên vô sự, thậm chí cũng không hướng các ngươi mượn thứ đồ vật. Nếu là ta cha biết rõ chuyện này, đại khẩn đạo quân chỉ sợ ngươi liền luân hồi cơ hội cũng không có, mà cha ta sớm muộn đều biết rõ đấy. Diệp niệm tinh căn bản cũng không chờ đại khẩn đạo quân đem đi nơi nào lấy cái gì thứ đồ vật nói ra, liền hừ một tiếng nói ra. Hắn biết rõ, đại khẩn đạo quân gọi bọn hắn đi lấy cái này đồ vật chỉ sợ sẽ không so xóa một hồn một phách đơn giản. Hơn nữa cách khai mở nơi đây lúc trước, bọn hắn nhất định muốn lưu lại hồn ấn. Ha ha ha ha. Đại khẩn đạo quân ha ha cười cười, ngữ khí cũng không có lúc trước cái chủng loại kia ấm áp ta đại khẩn xuất hiện ở cái này một phương mênh mông đến nay còn chưa bao giờ bị người uy hiếp được. Ta thậm chí cho phép ngươi đi giúp ta làm việc lúc trước, trước nói cho ngươi biết cha một tiếng, đã nói ta đại khẩn ở chỗ này chờ chuyện này ngươi xử lý cũng phải xử lý, không làm cũng phải xử lý. Có lẽ không cần ta đi nói cho ta biết cha ta dùng trong lòng của ta huyết tế đạo, có lẽ có thể làm cho cha ta cảm giác, sau đó trở về nơi đây. Diệp niệm tinh mở miệng nói ra. Hắn ly khai mẫu thân thời điểm, mẫu thân liền đã nói với hắn, chỉ cần hắn có thể hợp đảo. Lúc kia vô luận hắn ở đây địa phương nào, dùng trong lòng của mình huyết tế tam sinh đảo thời điểm phụ thân có thể cảm giác được. Ngươi nói ngươi dùng tâm đầu huyết tế đạo phụ thân ngươi có thể cảm giác đến. Thanh âm kinh dị đứng lên, lập tức một đảo mặc màu vàng đảo bào nam tử đã rơi vào diệp niệm tinh cùng địch vong xuyên trước mặt. Diệp niệm tinh cùng địch vong xuyên hai người cùng đại khẩn đảo quân nói thời gian dài như vậy lời nói, vẫn là lần thứ nhất trông thấy đại khẩn đảo quân. Đại khẩn đảo quân thoạt nhìn hơi gầy, một đầu tóc bạc, hai hàng lông mày hầu như đều muốn dựng thẳng lên, con mắt có chút hiện lam. Ta cũng không biết ta ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Diệp niệm tinh thanh âm bình tĩnh, hắn biết rõ, hôm nay vô luận như thế nào cầu xin tha thứ cũng chiếm không được tốt. Đại khẩn đạo quân hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ liền thử A, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có một cái thật lợi hại cha. Nếu như diệp niệm tinh cha thật có thể cảm nhận được, vậy ít nhất là một cái chính thức hợp giới cường giả. Một cái chính thức hợp giới cường giả với hắn mà nói, đây chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi A. Chỉ cần đối phương đã đến, hắn ở đâu còn cần diệp niệm tinh cùng địch vong xuyên hai cái này tiểu con sâu cái kiến hỗ trợ. Diệp niệm tinh đang nghe đại khẩn đạo quân sau khi đồng ý, không chút lựa chọn đưa tay chụp vào ngực của mình. Chẳng qua là một hơi thời gian, một giọt máu đỏ tươi liền đã rơi vào diệp niệm tinh trong tay. Trông thấy diệp niệm tinh cầm ra trong lòng của mình huyết sau, sắc mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, đại khẩn đạo quân ngược lại là âm thầm tán thưởng tiểu tử này có chút chơi liều. Trong lòng huyết bị chụp ra sau... Chẳng những tu vi chợt hạ xuống tâm hồn cũng sẽ ở ngay lập tức vỡ ra lại khép lại, cái kia ngay lập tức thống khổ tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận. Trông thấy địch vong xuyên có chút bận tâm, diệp niệm tin lắc đầu. Mẹ hắn cùng với hắn đã từng nói qua, vô luận lúc nào, đều muốn tin tưởng mình cha. Hắn cũng không tin, cha lại tới đây, còn làm không hết chính là một cái trọng thương đại khẩn đảo quân. Diệp Đài ca ta khẳng định có thể tìm được lại quay về mũ hành vũ trụ lộ ta quen thuộc mũ hành vũ trụ sinh cơ khí tức. Tại một phương vô tận hỗn độn trong không gian thanh như kiên định nói. Nàng cùng Diệp Mạc hai người ly khai bất diễn thần lục sau, vẫn đang tìm kiếm mũ hành vũ trụ đường về. Chẳng qua là Diệp Mạc cùng thanh như hai người không có địch cửu vận khí tốt cho tới bây giờ cũng không có cái gì đầu mối. Diệp mặc lại cảm thấy thông qua tìm tòi sinh cơ thủ đoạn tìm kiếm vũ hành vũ trụ quá thương tâm thần, hắn đang muốn ngăn cản thời điểm bỗng nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức nhìn về phía trong hư không một cái phương vị. Sự tình gì, thanh như cũng là căng thẳng trong lòng, cùng Diệp mặc cùng một chỗ thời gian dài như vậy đến, nàng rất rõ ràng, nếu như không có đặc biệt gì sự tình, Diệp mặc tuyệt đối sẽ không như như bây giờ khẩn trương lo lắng. Ta cảm nhận được của ta ruột thịt dụng tâm đầu huyết tế đạo thủ đoạn bảo ta. Diệp mặc lông mày khóa lại, sắc mặt có chút lo lắng. Thanh như rất rõ ràng đây là có chuyện gì, dùng tâm đầu huyết tế đạo về sau, chẳng những tu vi đại giảm hơn nữa còn có tổn hại đạo cơ thậm chí ngay cả đại đạo cũng có thể có thể tổn hại. Chúng ta đây tranh thủ thời gian đi đi. Thanh như vội vàng nói. Diệp mặc gần gần đầu, đưa tay ôm Thanh như trực tiếp xé rách hư không, một bước liền bước đi ra ngoài. Hắn không trở về được ngũ hành vũ trụ không phải thực lực quá yếu, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không có phương vị. Hôm nay đã có rõ ràng chỉ dẫn, dùng diệp mặc thực lực kế tiếp chỉ cần không ngừng xé rách vũ trụ biên giới thì tốt rồi. Chương 1203 gần kể một quyền. Người đăng Linh HTT. Ngươi còn cần chúng ta bao lâu? Đài khẩn đạo ngôn ngữ có vần điệu khí có chút không kiên nhẫn được nữa, bởi vì hắn biết rõ, diệp niệm tinh chính là cái kia cái gọi là lợi hại cha là tuyệt đối sẽ không tới. Trong lòng huyết tế đạo hắn tự nhiên là biết rõ thủ đoạn này thi triển đi ra chỉ cần là ruột thịt chi nhân, lập tức sẽ nhận tin tức. Có thể tiếp thụ lấy loại này tin tức người, nhất định là có thể xé rách biên giới tồn tại. Xé rách biên giới tự nhiên là tố đạo cực nhanh, cho dù là tại ngũ hành vũ trụ rất chỗ thật xa, tới nơi này cũng muốn không được một canh giờ. Hiện tại đã qua ba ngày, diệp niệm tinh chính là cái kia cha còn không có đến, rất hiển nhiên là tới không được. Trừ phi diệp niệm tinh cha tại vô số vũ trụ bên ngoài, bất quá đây càng là không thể nào. Liền tử tiêu đều không có đi ra ngũ hành vũ trụ, chính là một cái bình thường phàm nhân cũng muốn đi ra ngũ hành vũ trụ. Muốn hồ tải vô số vũ trụ bên ngoài, vậy có thể tới đây ư? Có thể xé rách vũ trụ biên giới, đó là hầu như chỉ nửa bước bước vào bước thứ tư cường giả. Đối đại khẩn đạo quân mà nói, không phải nương theo minh mông hỗn độn cùng vũ trụ cùng sinh tu sĩ, đều là phàm nhân một cái. Bởi vì này những người này chính là tu đạo, cũng là phàm thai. Vô luận diệp niệm tinh cha có phải hay không cảm ứng được trong lòng huyết tế đạo, nhưng hắn liền tới đây cái địa phương đều tới không được thật sự là lại để cho hắn có chút thất vọng. Diệp niệm tinh cũng là cao mày, trong nội tâm lo lắng không thôi. Niệm tinh, nếu không ngươi dạy ta như thế nào trong lòng huyết tế đạo ta cho ta cha truyền cái tin A, địch vong xuyên cảm nhận được diệp niệm tinh lo lắng. Ha ha ha ha! Đại khẩn đạo quân cười ha ha! Sắc mặt lại cực kỳ khó coi, hẳn là cha của ngươi cũng là tuyệt thế cường giả, có thể nhẹ nhõm thu thập ta là không phải. Hắn bỗng nhiên có chút im lặng, mình tại sao có thể tin tưởng nho nhỏ một cái phàm thai tu sĩ mà nói, vậy mà ở chỗ này chờ ba ngày thời gian, hắn quyết định không hề đợi. Niệm tinh. Một cái trong sáng kinh hỷ thanh âm vang lên, địch vong xuyên cùng diệp niệm tinh đồng thời kinh âm thanh theo bản năng quay lại đầu. Đại khẩn đạo quân thì là trong nội tâm cả kinh theo bản năng đình chỉ động thủ. Có người đi vào địa bàn của hắn, còn đứng ở bên cạnh hắn, hắn cũng không biết. Cha, Thanh Như A-di. Diệp niệm tinh trông thấy một gá thanh y thanh niên hư không hạ xuống, lập tức kích động lớn tiếng kêu lên. Diệp niệm tinh tại thánh đạo tông thời điểm, bái kiến Thanh Như cho nên hắn nhận thức Thanh Như. Người rất không tồi, không có ném mặt của ta. Diệp mặt rơi vào diệp niệm tinh bên người, thỏ tay vỗ vỗ diệp niệm tinh bả vai. Đối Diệp Mạc mà nói, Diệp Niệm Tinh mất đi điểm ấy tu vi căn bản cũng không tính toán cái gì, hắn tùy thời tùy khắc đều có thể giúp đỡ Diệp Niệm Tinh khôi phục. Diệp Niệm Tinh kích động không thôi, trên thực tế hắn lúc còn rất nhỏ, đã biết xó Diệp Mạc đi tạo hóa chi môn. Hắn điên cuồng tu luyện chính là hy vọng có một ngày có thể đi theo phụ thân dấu chân tiến vào tạo hóa chi môn. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có tiến vào tạo hóa chi môn, ngược lại tại ngũ hành vũ trụ gặp lại cha. Cha, đây là của ta bằng Hữu Địch Vong Xuyên. Diệp Niệm tinh trước tiên chính là giới thiệu Địch Vong Xuyên, hắn và Địch Vong Xuyên ở chỗ này cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tìm kiếm tài nguyên, sớm đã kết thâm hậu tình hữu nghị. Địch Vong Xuyên, Diệp Mặc ánh mắt rơi vào Địch Vong Xuyên trên người, lập tức lại hỏi, ngươi cùng Địch Cửu là quan hệ như thế nào? Địch Cửu bây giờ đạo đã cùng lúc trước đạo hiểu khác nhau rất lớn, Diệp Mặc không phải từ Địch Vong Xuyên trên đường lớn nhìn ra được, mà là theo Địch Vong Xuyên tướng mạo nhìn lên đi ra. Địch vong xuyên kính cẩn thi lễ, địch cựu đúng là gia phụ, địch vong xuyên bái kiến diệp tiền bốn. Diệp mặc ha ha cười cười, thế giới thật sự là rất nhỏ a. Ta tại không lâu vẫn cùng cha ngươi liên thủ đối phó một tên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được hắn hậu nhân. Cha ta như thế nào? Địch vong xuyên vội vàng hỏi, hắn ghi việc này sinh trong ấn tượng liền từ không có qua phụ thân dấu vết, nhưng ở mẫu thân trong nội tâm, phụ thân vẫn luôn là vĩ đại nhất cường giả. Diệp Mặc mỉm cười, ta thấy đến phụ thân ngươi thời điểm thực lực của ta còn không bằng phụ thân ngươi. Chờ ta dậy dỗ ra hỏa này sau ta dẫn ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Diệp Mặc không có nói mò, hắn nhìn thấy địch cửu thời điểm, địch cửu đạo đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm, mà hắn còn không có tìm được thanh như, đạo trùng căn bản là chẳng qua là nảy mầm mà thôi. Hôm nay hắn đại đạo hoàn thiện tự nhiên là sẽ không so địch cửu yếu, bất quá lời này không cần phải nói cho hậu bối nghe. Đa tạ tiền bốn Địch vong xuyên đại hỷ, tranh thủ thời gian lần nữa, khẽ khom người. Diệp mặc đối địch vong xuyên gần gần đầu, sau đó quay người nhìn cách đó không xa nhìn mình chằm chằm đại khẩn đạo quân, ngươi coi như là một cái lão già kia, lại muốn khi dễ hai cái tiểu bối, ngươi mặt đâu? Đại khẩn đạo quân im lặng lắc đầu ta thật sự là quá lâu không có đi ra, trong vũ trụ thậm chí có nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, hiện tại tu đạo đều biến thành khoác lác sao? Ha ha! Diệp Mặc vừa rồi không hề tiếng động xuất hiện còn lại để cho trong lòng của hắn kinh ngạc thoáng một phát, lập tức hắn cũng cảm giác được đây cùng Diệp Mặc tu luyện công pháp có quan hệ, loại công pháp này tựa hồ phù hợp vạn vật. Dù là cái chỗ này là hắn địa bàn, không biết làm sao hắn thực lực bây giờ căn bản cũng không có khôi phục, thức Hải cũng có tổn thương, Diệp Mặc có loại thủ đoạn này xuất kỳ bất ý đi tới nơi này coi như là bình thường. Làm Diệp Mặc nói ra địch cử lợi hại hơn thời điểm, hắn thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Mình mông bên trong, nếu có nhiều như vậy cường giả, cái kia ở đâu còn đến phiên hắn đại khẩn. Diệp mặc liền tử viện đều không có tế ra, đưa tay chính là một quyền oanh ra. Dù là diệp mặc không có tế ra pháp bảo, một quyền này oanh ra, một phương không gian vũ trụ lập tức liền tạo thành một cái thế giới mới hình thức ban đầu. Một quyền này không có cải biến cái này không gian vũ trụ là bất luận cái cái gì quy tắc thế nhưng là cái này không gian vũ trụ hết thảy tồn tại đều ở đây một quyền phía dưới rõ ràng dành mạch. Đại khẩn đạo quân cũng cảm giác được chính mình không còn có bất luận cái gì việc riêng tư đáng nói, cả người đều trần trụi đứng ở diệp mặt trước mặt, sắc mặt của hắn đột biến. Giờ phút này hắn ở đâu còn dám có nửa điểm chủ quan, một quyền này đủ để cho hắn thần hồn cũng hóa thành hư vô. Đây không phải mạnh mẽ, mà là mạnh không hợp thói thường. Không chỉ nói hắn hiện tại coi như là hắn thời điểm cực thịnh, chỉ sợ cũng sẽ không so diệp Mặc mạnh bao nhiêu. Tế gia pháp bảo là tới đã không kịp đại khẩn đạo quân đồng dạng một quyền oanh ra cũng may cách chỗ này là hắn địa bàn dù là diệp mặc một quyền kia cuốn đi cái này một phương vũ trụ vạn vật khí tức hắn vẫn như cũ có thể ở cái này trong vũ trụ tìm được hô hấp không gian ra quyền. Oanh, răng rác, màu đỏ nhạt huyết vụ phun, huyết nhục hóa thành bã vụn trên không chung bốn phía rơi. Đại khẩn đạo quân theo cánh tay bắt đầu vỡ ra, sau đó nứt ra đến ngực lập tức đến toàn thân đều biến thành huyết cặn bã. Địch vong xuyên cùng diệp niệm tinh đều là ngốc trẻ nhìn xem chiến đấu vòng xoáy trung tâm, gần kề một quyền, một quyền liền đem cường đại đến cực hạn đại khẩn đảo quân oanh thành bá vụn cái này phải có rất mạnh. Ồ, diệp mặc kinh dị một tiếng, theo diệp mặc kinh dị, đại khẩn đảo quân thân hình lần nữa ngưng thực đứng lên, xuất hiện ở diệp mặc ba trượng xa địa phương. Cùng lúc trước khác nhau là, giờ phút này đại khẩn đảo quân sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt. Người đã có bước thứ tư thực lực. Đại khẩn đạo quân kinh hãi không thôi nhìn xem Diệp Mạc, Diệp Mạc loại thực lực này so năm đó hắn mạnh hơn. Trên thực tế đã đến bọn hắn loại này cấp độ tùy ý một quyền, đều là cực hạn thần thông. Vì vậy thời điểm bất luận cái gì một quyền đều là đại đạo thần thông có thể cho chính mình đại đạo phát vi tác dụng vô cùng rơi đi ra. Diệp Mạc một quyền liền đánh bể đại khẩn đạo quân thân thể cũng không phải nói Diệp Mạc cùng đại khẩn đạo quân liền tranh lệch lớn như vậy. Diệp mặc nhàn nhạt nói ra ta khoảng cách bước thứ tư còn kém xa, một quyền này không có giết ngươi, ngươi cũng không tệ, bất quá ta hay là muốn giết ngươi. Đại khẩn đạo quân cười khổ nói đạo ta có lẽ là bị đóng cửa bế quá lâu, không biết mênh mông bên trong đã có lớn như thế biến hóa, đi ra nhiều như vậy cường giả. Hôm nay ngươi giết ta ta cũng nhận biết, nhưng ta cảm thấy cho ngươi không nên giết ta. Để nhất địch vong xuyên cùng Diệp Niệm Tinh không phải tại địa bàn của ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không cách nào như thế nhanh chóng hợp đảo. Thứ hai của ta thật là ý định lợi dụng một chút bọn hắn, cũng không có ý định giết chết bọn hắn. Đúng vậy, cha. Diệp Niệm Tinh vội vàng nói, hắn và địch vong xuyên nếu như không phải ở cái địa phương này tu luyện thật đúng là không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hợp đảo thành công. Cảm nhận được Diệp mặc sát ý tiêu tán rất nhiều, đại khẩn đạo quân tranh thủ thời gian bổ sung nói ra ta đã trọng thương hơn nữa vừa rồi ngươi lại một quyền đánh bệ ta cô đọng thân thể, đối với ngươi mà nói ta là không có nửa điểm uy hiếp. Huống hồ, bây giờ đối với ngươi uy hiếp lớn nhất là cái kia sắp bước vào bước thứ tư. Ngươi nói là xích yêu, Diệp mặc theo bản năng nói ra, dĩ nhiên là xích yêu. Đại khẩn Đào quân ngược lại là kinh dị một tiếng, khi hắn ý tưởng chính giữa, hạng kham trần bước vào bước thứ tư khả năng so sánh yêu lớn hơn. chương 1204, ba người tụ họp. Người đăng, linhtt. HTT. Người đi đi, về sau không cho phép ở lại ngũ hành vũ trụ ở trong. Diệp mặc nói xong, đưa tay xé rách hư không biên giới. Đại khẩn Đào quân trong mắt hiện lên kinh hãi, thật đúng là có thể tùy ý xé rách vũ trụ biên giới, so với hắn năm đó mạnh hơn nhiều. Năm đó hắn vì đến ngũ hành vũ trụ thế nhưng là phí hết rất nhiều tâm huyết. Bất quá Diệp mặc hiện tại không giết hắn, đối đại khẩn đạo quân mà nói, đó là lớn nhất may mắn. Hắn hầu như đều không có cân nhắc, trực tiếp bước vào cái kia bị Diệp Mạc xé mở biên giới bên trong, liền thế giới của hắn cũng không thu. Diệp mặc cũng sẽ không chủ động giúp đỡ đại khẩn đạo quân đưa lên thế giới của hắn, trực tiếp mang theo địch vong xuyên cùng Diệp Niệm Tinh bước ra đại khẩn không gian. Mẹ ngươi cùng di các nàng đâu? Mang theo diệp niệm tinh cùng địch vong xuyên bước ra đài khẩn không gian sau, diệp mặc trước tiên chính là hỏi thăm diệp niệm tinh lạc tố tố đám người hạ xuống. Diệp niệm tinh nói ra ta tu vi mạnh một ít sau, liền tiến vào hư không rèn luyện. Chờ ta lần thứ hai trở lại thánh đạo tông thời điểm, chợt nghe đến tin tức mẹ ta các nàng tại tạo hóa chi môn sắp đóng cửa lúc trước đi tạo hóa chi môn. Lạc tố tố đám người phải đi tìm kiếm diệp mặc, hiện tại diệp mặc ở chỗ này, rất hiển nhiên các nàng không có tìm được Diệp mặt cũng cảm giác được trong óc ô. Gờ một tiếng, lạc tố tố các nàng tiến nhập tạo hóa vũ trụ. Có thể hắn chưa từng nghe nói qua lạc tố tố đám người hạ xuống A. Cũng là, hắn ở đây tạo hóa vũ trụ ngay cả mình cũng khó khăn dùng tự bảo vệ mình, chớ đừng nói chi là thăm dò được tố tố đám người tung tích. Đối lạc tố tố đám người mà nói tiến vào tạo hóa vũ trụ, một khi bị người cản lại, thực lực kia chỉ sợ chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Không được phải trước tiên tiến vào tạo hóa vũ trụ. Trông thấy Diệp Mặc ngốc trẻ một hồi lâu đều không có nói chuyện, địch vong xuyên nhịn không được hỏi một câu tiền bối, cha ta có thể tải ngũ hành vũ trụ. Diệp Mặc tỉnh ngộ lại, thần niệm quét ngang đi ra ngoài, rất nhanh liền lộ ra mừng rỡ nói ra đi, bọn hắn có lẽ chờ ta đã lâu rồi. Xem ra không cần hai người chúng ta người động thủ, Diệp Mặc đã tới. Đinh Thành ha ha cười cười, nhìn phía xa hư không nói ra. Cùng một thời gian, Diệp Mạc mang theo ba người theo hư không rơi xuống. Địch cửu trước tiên đã nhìn thấy địch Vong Xuyên, cho dù chưa từng gặp qua địch Vong Xuyên, có thể địch Vong Xuyên đứng ở trước mặt mình thời điểm, hắn lập tức liền nhận ra được đây là con của mình địch Vong Xuyên. Địch kim tích thực lực coi như là tiến bộ mau nữa, cũng không có khả năng hiện tại liền hợp đảo. Vong Xuyên. Đông Tú Kỳ càng là vọt tới, năm đó cùng Vong Xuyên thu thủy sau khi tách ra, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp lại con của mình. Cho dù tất cả mọi người nói ra suy nghĩ của mình, bất quá cái lúc này, vẫn là đem thời gian để lại cho địch cửu người một nhà. Một hồi lâu sau, Nông Tú Kỳ mới cầm lấy địch vong xuyên tay nói ra, đây là ngươi cha địch cửu, năm đó chúng ta vẫn còn vong xuyên từ thời điểm. Chủ đề mang theo nhớ lại lần nữa về tới năm đó vong xuyên sơn mạch, năm đó địch cửu vừa đi sẽ thấy cũng không có tung tích. Đang đợi đợi địch cửu nhiều năm không có kết quả sau, nông tú thì cùng thầm tử lời nói mang theo vong xuyên thu thủy đã đi ra vong xuyên sơn mạch người một nhà như vậy chân trời góc biển. Ba người tự thoại một hồi lâu lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người còn lại, địch vong xuyên trước tiên liền chỉ vào diệp niệm tin đối địch cửu nói ra, đây là niệm tin đại ca, năm đó không phải niệm tin cứu ta ta chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Dưới mắt địch vong xuyên không bao giờ. Nữa so năm đó, năm đó trình tịch mà lại để cho hắn chờ thời điểm, hắn vậy mà ngơ ngác chở. Cũng may diệp niệm tinh tới đây, đưa hắn dẫn tới đại khẩn không gian. Hiện tại nhớ tới, trình tịch mà chỉ sợ chưa bao giờ thật sự để ý qua hắn, cùng hắn ở đây cùng một chỗ, đều chỉ là vì tu luyện mà thôi. Nếu là ngày đó hắn không đi, trình tịch mà chín thành đô sẽ giết chết hắn. Diệp mặc cũng là tới đây nói ra ta tìm được bọn họ thời điểm, bọn hắn đang tại đại khẩn không gian tu luyện. Cái chỗ kia là Đài Khẩn đảo Quân, Đài Khẩn lão tiểu tử kia chỉ sợ là Sích Yêu cùng thời đại gia hỏa, Đài Đào vô cùng rất giỏi, rất có thể là Thiên Hoang Đạo. Diệp Mạc nhắc tới Sích Yêu, mọi người nói chuyện tâm tình rồi đột nhiên ngã xuống, mọi người tụ họp ở chỗ này chủ yếu vẫn là vì đối phó Sích Yêu. Sích Yêu có lẽ còn không có bước vào bước thứ tư, chúng ta mau chóng đi tạo hóa vũ trụ. Đinh Thành đem chủ đề mang đến trở về. Địch cửu lại xuất ra một cái giới chỉ đưa cho Diệp Mạc, Diệp Mạc ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt thời điểm quên cho ngươi, hiện tại đưa cho ngươi đi. Là cái gì? Diệp Mạc nghi hoặc tiếp nhận giới chỉ. Địch cửu thở dài một hơi, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Diệp mặc tay một cuốn, một cỗ quan tài lơ lửng tài trước mắt hắn trong hư không, lập tức Diệp mặc cũng là thở dài một tiếng. Là song song, thanh như sắc mặt hơi đổi, nàng thần niệm đã quét đến ngọc trong quan tài tự vẫn nhấp song song di thể. Diệp Mặc gần gần đầu, không nói gì, hắn và nhiếp song song tầm đó thật không biết có lẽ dùng cái gì đi hình dung. Địch Cửu nói ra ta thấy đến nhiếp song song thời điểm, nàng bị người giam lỏng tại một chỗ ta hủy cái chỗ kia. Nàng nói cho ta biết về ngươi cùng nàng sự tình, sau đó đang tại mặt của ta tự vẫn, ta không có ngăn trở. Đá trầm mặc một hồi lâu sau, thanh như đột nhiên hỏi, nàng trước khi đi đã từng nói qua cái gì ư? Địch cửu suy nghĩ một chút đáp, nàng nói, nếu là có một ngày ngươi nhìn thấy hắn, nói cho hắn biết ta thực xin lỗi hắn, ta không yêu cầu xa vời sự tha thứ của hắn, chỉ hy vọng. Đã nói những thứ này, đằng sau không có. Đúng rồi, nàng còn hát vài câu ca, hôm qua vừa đi không còn nữa quay về, vui vẻ so cái gì đều quý, phúc thủy không thể thu hồi lại. Địch cửu huynh đệ cảm ơn ngươi rồi. Diệp mặc trong nội tâm lần nữa thở dài một tiếng, đem nhiếp song song ngọc hòm quan tài đưa vào thế giới của mình bên trong. Diệp đại ca có thể hay không cứu thoáng một phát song song? Thanh như nhịn không được nói một câu. Dùng diệp mặc thực lực, nhiếp song song thân thể vẫn còn cứu trở về đến hẳn là có thể làm được. Diệp mặc lắc đầu, nàng đã thần hồn câu diệt, nàng tự vẫn thời điểm, sẽ không có ý định lại luân hồi. Tương lai chờ ta có một ngày trở lại địa cầu thời điểm ta đem nàng quan tải mai táng ở địa cầu A, có lẽ đây là nàng hy vọng. Mọi người đã chết cũng không có cái gì kế hay so sánh. Ba người chúng ta đều là đến từ địa cầu. Địch Cựu cùng ninh thành hầu như đồng thời nói ra. Ba người liếc nhau, bỗng nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Vũ trụ mênh mông có bao nhiêu tinh cầu, có bao nhiêu tinh lục, chính là một cái ngũ hành vũ trụ thì có vô số cùng địa cầu nhỏ như vậy tiểu tinh cầu. Nhưng vì cái gì hiện tại đứng ở nơi này tạo hóa chi môn phía trước chống đỡ nổi ngũ hành vũ trụ tồn tại, thậm chí ngay cả minh mông tương lai là hay không sẽ bị nô dịch cũng quyết định bởi tải ba người cùng xích yêu quyết đấu. Diệp Mạc cũng hồi phục tinh thần, hắn cũng là nói ra chuyện này thật là có chút cổ quái, hơn nữa các ngươi có hay không cảm thấy, năm đó trên địa cầu nghe đồn một ít cường giả chúng ta cũng có thể ở chỗ này gặp phải. Ta cùng Ninh Thành liền gặp được qua Minh Hà cùng hỗn độn đảo quân, cái kia hỗn độn đảo quân pháp bảo là hỗn độn chung. Còn có ta thậm chí hoài nghi từ tiêu tiền bối cùng Hồng quân Lão Tổ có quan hệ. Địch cửu cũng là kinh dị nói ra ta cũng là A. Ta nghe nói qua lục áp còn tiêu diệt lục áp truyền nhân gia tộc. Diệp niệm tinh vội vàng nói tiền bối nói rất đúng lục tinh bên trên lục xa ư. Chúng ta chính là bị lục xa bức chỉ có thể trốn ở đài khẩn không gian tu luyện. Đúng chính là lộc ra. Địch cửu gần gần đầu thế nhưng là về sau lục áp cũng không có tới tìm ta tính sổ A. Ta ngược lại là muốn gặp nhận thức thoáng một phát lục áp bảo bối kia mà. Tất cả mọi người là tỉnh táo lại, diệp mặc trầm giọng nói ra chúng ta đều đến từ địa cầu sự tình khẳng định không phải trùng hợp hơn nữa. Gặp Diệp Mặc nói một câu hơn nữa sau trầm mặc xuống, Ninh Thành nói ra, Diệp Mặc ta cùng địch cửu là như thế này ý định, ở chỗ này trọng khai tạo hóa chi môn, sau đó tiến vào tạo hóa vũ trụ. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể khiến Sích Yêu bước vào bước thứ tư. Một khi Sích Yêu bước vào bước thứ tư, chuyện kia liền không cách nào thu thập. Đúng, Sích Yêu đều muốn chính thức bước vào bước thứ tư, nhất định muốn đi tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài vũ trụ thánh vị trí quảng trường, chúng ta ngăn ở phía trước lại nói. Địch cửu cũng nói. Nếu như ta không có đoán sai, Sích Yêu coi như là bước vào bước thứ tư cũng thiếu một tia sinh cơ đảo tắc. Ý vị này Sích Yêu thực lực không phải là mạnh nhất bước thứ tư. Diệp Mạc nói ra, Sích Yêu chính là ba người bọn họ đối thủ, đem Sích Yêu nhược điểm nói Chương 1205, dựng lại tạo hóa chi môn. Người đăng Linh HTT. Nghe được Diệp Mạc mà nói, địch cửu cùng Ninh Thành đều là nhãn tỉnh sáng lên. Xích yêu bước thứ tư có nhược điểm, đây là bọn hắn thu được tốt nhất tin tức. Đinh Thành cười hắc hắc đưa tay chém ra một đảo đảo tắc Diệp Mặc ngươi xem một chút đây là cái gì? Diệp Mặc dùng tay ra hiệu khu vực cái kia đảo tắc đã bị hắn đảo vận khóa lại, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc liền kinh dị kêu lên, đây là xích yêu đại đạo đạo tắc các ngươi làm sao làm đến, còn nghĩ cái này một đảo đảo tắc theo hầu thôi diễn đi ra. Diệp mặc cùng Sích chiêu đã giao thủ, Sích chiêu đại đạo đạo tác xuất xứ vừa ra tới, là hắn biết. Biết rõ Sích chiêu đại đạo lai lịch đây tuyệt đối là một đại sự tình. Ít nhất bọn hắn không hề đối Sích chiêu hai mắt một vòng hắc thắng được hy vọng càng lớn. Cường giả quyết chiến, sợ nhất đúng là hoàn toàn không biết đối phương. Ta nhớ ra rồi, lúc trước ta cùng Sích chiêu đồng thủ thời điểm, Sích chiêu bỗng nhiên xé rách không gian rời khỏi. Ta lúc ấy đạo chưa hoàn thiện, trong nội tâm vẫn còn nghi hoặc xích yêu vì cái gì không giết ta đâu, xem ra hẳn là thứ yếu được biết các ngươi rồi tải chóc bong hắn đại đạo đạo tắc A. Diệp mặc nghĩ tới, đối. Địch cửu đáp ta cho ngươi gửi thư tín hơi thở sau, lập tức rời đi rồi cái kia một phương đại lục. Trên thực tế lúc kia, xích yêu đã ở trên người của ta rơi xuống một đạo đạo tắc bất quá cái kia một đạo đạo tắc bị ta chóc bong cuối cùng tại ninh thành dưới sự trợ giúp chúng ta đã phá vỡ cái này một đạo đạo tắc ba người nhìn nhau sau khi đồng thời cười ha ha đã biết xích yêu chứng đạo bước thứ tư thiếu thốn một tia sinh cơ đạo tắc hơn nữa lại đạt được xích yêu đại đạo đạo tắc điều này làm cho ba người tin tưởng tăng nhiều Đáng tiếc từ tiêu tiền bối không tại nơi đây, bằng không mà nói, chúng ta xác định vững chắc có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập này sinh tạo hóa chi môn, hiện tại sợ là lên giá phí thời gian dài hơn. Đinh thành thở dài, thời gian đối với bọn hắn mà nói, cái kia chính là tánh mạng. Diệp mặc cười cười, từ tiêu tiền bối ở chỗ này tự nhiên có thể tăng thêm tốc độ, bất quá bây giờ ba người chúng ta người liên thủ, có lẽ cũng sẽ không dùng bao nhiêu thời gian nói xong Diệp Mặc nhìn xem địch cửu nói ra, địch cửu người tu luyện hẳn là quy tắc đại đạo a. địch cửu gần gần đầu đối ta tu luyện là quy tắc đạo. hắn cũng không phải hoàn toàn rõ ràng Diệp Mặc đạo đối Diệp Mặc biết rõ hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, điều này cũng không kỳ là quý hiếm. hắn có thể chóc bong xích yêu trùng tại trong cơ thể hắn đạo tác thậm chí còn đem chính mình chóc bong đi ra đạo tắc cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành nghiên cứu. Diệp Mặc không biết hắn tu luyện là cái gì đạo đó mới là việc là. Con đường của ta cùng địch cửu đạo hiểu chút ít bổ sung. Ninh Thành nói ra. Diệp mặc gật đầu, Ninh Thành đều muốn đột phá, ly khai vẫn đạo vô luân khe hở sau tuyệt đối không thể tiếp tục quy nhất đạo. Con đường của ta niết bàn sau, bản thân diễn sinh vạn vật. Địch cửu ngươi đang ở đây tạo hóa chi môn chỗ chỗ xây dựng bước phát triển mới vũ trụ quy tắc, Ninh Thành tại đây mới quy tắc bên ngoài diễn hóa cùng mênh mông tương liên quy tắc ta phụ trách tạo hóa chi môn hình thành. Nghe được Diệp Mạc mà nói, Ninh Thành cùng địch Cửu đều là đại hỷ. Nếu như như vậy phân công mà nói, cái kia đích thật là không cần từ tiêu tới nơi này, ba người bọn hắn đầy đủ trọng khải tạo hóa chi môn. Địch Cửu, Diệp Mạc cùng Ninh Thành ba người biết rõ thời gian cấp bách cho nên tài đã có cụ thể phương án sau, lập tức chính là bắt đầu xây dựng quy tắc cô đọng mới tạo hóa chi môn. Người còn lại không giúp được bề bộn, chỉ có thể thối lui đến xa xa chờ. Nông Tú thì tự nhiên là lần nữa bắt lấy địch vong xuyên, nhiều lần không ngừng hỏi thăm địch thu thủy hạ xuống. Đáng tiếc chính là địch vong xuyên đối địch thu thủy hạ xuống cũng không biết đảo. Ha ha ha! Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, lập tức một đảo bóng người màu đen đã rơi vào nông Tú thì đáng người bên ngoài. Đang tài nói chuyện vận mệnh đảo quân yến tế cùng thanh như tất cả giật mình, ánh mắt toàn bộ rơi vào cái này bóng người màu đen trên người. Cùng hắn nói đây là một cái người, còn không bằng nói là một cái khô lâu. Người tới dáng người không tính rất cao, một thân màu đen tinh không tu sĩ bảo tóc đen kết thành một cái đạo kế, trong tay cầm lấy một quyển cự dày màu đen đóng buộc chỉ sách thoạt nhìn có chút quái dị. Thế nhưng là người này quen thân khí tức bành trướng, giống như muốn nổ bể ra bình thường, dù là vận mệnh đạo quân cũng cảm giác được một tia áp lực. Ồ, vận mệnh đạo quân, ngươi không phải tiến vào tạo hóa chi môn sao? Đúng rồi, ngươi còn đã lấy được một cái tiểu tôn vị, như thế nào đi ra? Hắc y nhân trông thấy vận mệnh đạo quân sau, kinh dị một tiếng, hiển nhiên hắn nhận thức vận mệnh đạo quân. Vận mệnh đạo quân giận mình hiểu được nguyên lai là ngươi, Diệp Tử Phong. Những lời này nói ra được thời điểm, vận mệnh đạo quân còn không dám khẳng định, khi nàng nói ra Diệp Tử Phong ba chữ sau, trong nội tâm đã khẳng định trước mắt cái này nam tử áo đen chính là Diệp Tử Phong. Ha ha! Nam tử áo đen ha ha cuồng tiếu, không sai ta chính là Diệp Tử Phong. Chẳng qua là ngay lập tức thời gian, Diệp Tử Phong dáng tươi cười liền thu liếm, ánh mắt của hắn rơi vào thanh như trên người, người có lẽ lại là ta cái kia thật lớn ca nữ nhân A. Ha ha, hắn hận không thể đem chọn cái vũ trụ nữ nhân xinh đẹp đều thu được trong lòng ngực của mình đi. Thanh như sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, Diệp Mặc là Diệp Mặc, ngươi là ngươi, các ngươi đã không hề quan hệ, hắn không phải đại ca của ngươi, ngươi cũng không phải huynh đệ của hắn. Ta là ai, cùng ngươi cũng không hề quan hệ. Diệp Tử Phong ha ha cười cười, không vội, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong ánh mắt của hắn đã rơi vào địch vong xuyên trên người, có một cái gọi địch cửu gia hỏa, là gì của ngươi? Là ta phụ thân. Địch Vong Xuyên cảm nhận được Diệp Tử Phong trên người âm hàn khí tức lại không hề ý sợ hãi. Diệp Tử Phong lại là cười hắc hắc rất tốt, năm đó địch cửu mượn nhờ của ta Vọng Sơn hợp đạo thiếu chút nữa để cho ta đạo hiểu sơ hở. Ngươi là con của hắn, vậy mà cũng nhanh như vậy liền hợp đạo. Nói đi, địch cửu ở nơi nào? Trong ngôn ngữ, Diệp Tử Phong hoàn toàn đem Vọng Sơn trở thành hắn tài sản riêng. Địch Cửu cùng Diệp Mặc, Ninh Thành ba người xây dựng tạo hóa chi môn sớm đã che giấu ngoại giới hết thảy quy tắc khí tức. Bởi vì tạo hóa chi môn một khi xây dựng đứng lên, tiểu cũng không cùng lúc trước giống nhau, còn có thể lại đóng cửa. Đồng dạng tạo hóa chi môn cũng tương đương với một cái thế giới. Tại mới tạo hóa chi môn không có xây dựng đứng lên lúc trước, bọn hắn không cách nào cảm thấy ra ngoài giới đồng tĩnh, ngoại giới cũng không cách nào phát giác được ba người đồng tĩnh ngươi muốn nhìn thấy địch cửu ở chỗ này chờ một thời gian ngắn là được rồi, ngươi tất nhiên sẽ đã được như nguyện. Nông tú kỳ ngữ khí rất là không khách khí, nàng nghe Diệp tử phong ý tứ, dĩ nhiên là tại hướng địch cửu trả thù. Diệp tử phong khinh thường cười lạnh, vô luận một hồi nhìn thấy vẫn là không thấy được địch cửu, ngươi đi trước thế giới của ta ở lại đó a? Nói xong, Diệp tử phong đưa tay liền bắt hướng về phía nông tú kỳ. Nông Tú Kỳ thực lực ở chỗ này xem như thấp nhất, Diệp Tử Phong thủ ấn duỗi ra sau, Nông Tú Kỳ liền năng lực phản kháng đều không có, không gian ngay lập tức bị giam cầm. Bất đồng Diệp Tử Phong tay tiếp xúc đến Nông Tú Kỳ, vận mệnh đảo quân đã là tế ra vận mệnh dám, màu vàng đảo vận nổ cùng Diệp Tử Phong thủ ấn oanh cùng một chỗ, không gian phát ra từng đợt ong ong rung động lắc lư. Giam cầm Nông Tú Kỳ không gian bị đánh phá, Nông Tú Kỳ vội vàng lui về phía sau. Ồ, thực lực của ngươi so năm đó tăng lên nhiều như vậy. Diệp Tử Phong kinh dị một tiếng, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, hiện tại hắn thực lực vô luận là Diệp Mặc Ninh Thành hoặc là Tử Tiêu cái kia cũng không phải đối thủ của hắn. Mà vận mệnh đạo quân thực lực so Diệp Mặc đám người yếu đi một hai cái cấp độ. Thế nhưng là vừa rồi hắn cảm nhận được vận mệnh đạo quân thực lực thậm chí so năm đó Diệp Mặc còn muốn hơi mạnh mẽ một ít loại thực lực này. Diệp Tử Phong rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, ánh mắt của hắn rơi vào mênh mông trong hư không thì thào lẩm bẩm, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tựa hồ cùng lúc trước bất đồng. Không đúng, đây là vũ trụ quy tắc triệt để hoàn thiện. Rất hiển nhiên, lúc trước ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc phải không hoàn thiện? Gần kề vừa đối mặt, vận mệnh đảo quân đã biết rõ nàng không phải Diệp Tử Phong đối thủ, trong nội tâm nàng âm thầm kinh hãi. Năm đó Diệp Tử Phong thực lực nàng rất rõ, so nàng còn kém rất nhiều. Nàng là bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện sau thực lực mới có thể bay nhanh tăng lên. Diệp Tử Phong chẳng lẽ cũng là như vậy, coi như là như vậy, cũng không có khả năng vượt qua nàng a. Không đúng, vừa rồi Diệp Tử Phong tựa hồ theo vọng sơn chỗ phương hướng lao tới. Vận mệnh đảo quân thực lực của ngươi mặc dù tăng lên rất nhiều, so về ta tới chả chưa đủ nhìn. Diệp Tử Phong nói xong tay một tờ, cái kia bản sách màu đen liền biến thành một đoàn mây đen lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Vận Mệnh Đào Quân hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ có thể theo vòng sơn đi ra, là vì Diệp Mặc địch cử cùng Ninh Thành ba người xây dựng tạo hóa chi môn, phá vỡ vòng sơn tồn tại quy tắc. Cái gì xây dựng tạo hóa chi môn? Tạo hóa chi môn không phải đóng cửa ư? Diệp Tử Phong nghi hoặc nhìn Vận Mệnh Đào Quân, năm đó không phải địch cử mạnh hơn vòng sơn hợp đạo, hắn ở đâu cần cho tới hôm nay mới có thể đi ra ngoài? Địch cửu đã cắt đứt kế hoạch của hắn, lại để cho hắn ở đây vọng sơn bị nhiều mệt nhọc nhiều năm như vậy. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1206, mở ra tạo hóa chi Môn. Người đăng Linh HTT. Trong hư không từng đợt nổ vang chi âm chuyển động, lập tức tại địch cửu, ninh Thành cùng Diệp Mạc trong ba người đang lúc đột ngột xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Cái này hình dáng toàn nhìn thật giống như một cái còn không có bên trên nhan sắc phát họa hình cầu bình thường, nhưng là rất nhanh cái này mơ hồ hình dáng liền rõ ràng. Nổ vang chi âm tiếp tục cuồn cuộn, địch cửu ba người không ngừng oanh ra các loại pháp quyết, xây dựng ra một đảo lại một đảo đảo tắc răng sắc. Ba người xây dựng quy tắc hình dáng bỗng nhiên vỡ ra cuồng bạo tạo hóa khí tức mang tất cả tới đây, chẳng qua là cái này mang tất cả tới tạo hóa đạo tác rất nhanh đã bị ba người xây dựng đi ra quy tắc thế giới ngăn trở. Mang tất cả tới tạo hóa khí tức càng ngày càng yếu, lập tức một cái cực lớn đại điện xuất hiện. Ha ha! Đinh Thành cười ha ha, năm đó chúng ta chính là từ nơi này tiến vào tạo hóa vũ trụ, hôm nay chúng ta lần nữa xây dựng cái này tạo hóa vũ trụ đại môn. Cái này đại điện hẳn là cùng tử tiêu tiền bối có quan hệ, không biết tử tiêu tiền bối hiện tại như thế nào. Diệp mà có chút thương cảm nói. Địch cửu mặc dù không có bái kiến tử tiêu, hắn đoán chừng tử tiêu không có dễ dàng như vậy bị giết tạo hóa chi môn đã mở ra, nơi đây còn cần làm một ít phòng ngự thủ đoạn. Trước mắt mà nói, ta đề nghị chỉ cho phép tiến vào tạo hóa vũ trụ, không cho phép trở lại ngũ hành vũ trụ. Đối địch cửu mà nói, Diệp mặc cùng Ninh Thành Sâu chấp nhận. Tạo hóa vũ trụ cường ra quá nhiều, nếu như những người này tùy ý lui tới hai cái vũ trụ tầm đó, ngũ hành vũ trụ nói không chừng sẽ biến thành đánh giết chiến trường. Người tới bố trí tạo hóa chi môn ngăn trở đại trận A ta cùng Diệp Mạc bố trí phương vị điện. Đinh Thành không chút lựa chọn nói ra, hắn biết rõ địch cửu mở ra mới trận đảo. Dùng địch cửu thủ đoạn, bố trí ngăn trở đại trận, chỉ sợ liền xích yêu cũng không nhất định có thể đánh nhau khai mở. Về phần phương vị điện chủ yếu phương vị, cái kia tự nhiên là dùng tạo hóa thánh đạo thành vị tọa độ đồng dạng địch cử hoàn thiện trong cuộc sống tinh cầu cũng nhất định phải tải phương vị điện đánh dấu đi ra. Tạo hóa chi môn bên ngoài, từng đợt tạc liệt nổ vang cũng là vang lên, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía nổ vang xuất hiện địa phương. Một tòa căn bản là nhìn không thấy đỉnh ngọn núi khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, vận mệnh đào quân kinh dị kêu lên, vòng sơn lại hiện ra. Mỗi lần vòng sơn xuất hiện thời điểm, đều là tạo hóa chi môn mở ra thời điểm. Hiện tại vòng sơn xuất hiện tạo hóa chi môn tự nhiên rất nhanh muốn mở ra. Quả nhiên chẳng qua là một lát thời gian, một cái mang theo đạo văn chấn đồng cánh cửa cực lớn xuất hiện ở vòng sơn lúc trước. Diệp tử phong thì thảo nói ra, điều đó không có khả năng, vòng sơn ta đã tải đã luyện hóa được, làm sao có thể dễ dụa của ta đại trận chói buộc xuất hiện ở nơi đây. Chỉ là vừa vừa nghĩ đến nơi đây, Diệp Tử Phong cũng cảm giác được có một thanh vạn quân cự trùy oanh tải trong lòng, hắn há miệng chính là một đảo máu tươi phun ra. Diệp Tử Phong theo bản năng lui về phía sau mấy trăm trượng, sắc mặt tái nhợt chầm chầm vào vọng sơn vị trí. Hắn đài trận bị sụp đổ, hẳn là có càng mạnh hơn nữa đảo tắc tiếp quản cái này một phương không gian biên giới, hắn trận đảo bị cái này tiếp quản quy tắc thủ đoạn xé rách. Là ai? Diệp Tử Phong hét lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Hắn có thể chứng được mạnh như thế hung hãn đại đạo, nửa bước đều bước vào tạo hóa cảnh, hoàn toàn là bởi vì vọng sơn công lao. Chỉ cần có một ngày, hắn có thể chuyện để đem vọng sơn làm của riêng, hắn đại đạo liền chính thức hoàn thiện, lúc kia ai dám khi hắn diệp tử phong trước mặt nói nữa chứ không? Không có người trả lời, diệp tử phong lại nhanh chóng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi vận mệnh đạo quân nói diệp mặc địch cửu ninh thành ba người xây dựng tạo hóa chi môn, hẳn là chuyện này là thật sự. Nếu như là thật sự lời nói, tạo hóa chi môn xây dựng hoàn thành, Diệp Mạc lập tức muốn đi ra. Diệp tử phong tâm lập tức liền trầm xuống, hắn khẳng định thực lực của mình so năm đó tăng lên trên dưới 100 lần cũng không ngớt, có thể hắn khẳng định mình cũng không cách nào một lần nữa xây dựng tạo hóa chi môn lần nữa mở ra cái chỗ kia. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Mạc thực lực bây giờ còn so với hắn mạnh mẽ. Mặc kệ Diệp Mạc thực lực bây giờ có phải hay không so với hắn mạnh mẽ, hắn nhất định phải hiện tại liền đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tử Phong lần nữa chộp tới nông tú kỳ. Trước khi đi hắn cũng muốn mang đi thanh như cùng nông tú kỳ, dù là không thể tiêu diệt địch cửu cùng Diệp Mặc thu một ít tiền lãi trở về là nhất định. Vân mệnh Đào quân trông thấy Diệp Tử Phong động tác, đã biết rõ Diệp Tử Phong đang suy nghĩ gì, nàng trực tiếp tế ra hà đồ. Bất quá Diệp Tử Phong sớm đang nghĩ tới nơi đây chỉ có vận mệnh đảo quân có thể ra tay, hắn hắc sắc đài thư thật giống như một cái đột ngột xuất hiện biên giới bình thường tiên thiên pháp bảo hà đồ căn bản là không cách nào bảo vệ nông tú kỳ, mà là oanh ở đằng kia biên giới bên trên, hà đồ thật giống như một giọt thủy lạc tiến biển rộng bình thường, không hề gợn sóng. Oanh, răng rác! Diệp Tử Phong chụp vào nông tú kỳ tay đột ngột hóa thành một đoàn huyết phụ lập tức Diệp Tử Phong đã nhìn thấy vẻ mặt sát ý địch cửu. địch đị Diệp tử phong lập tức đã biết rõ, đứng ở trước mặt hắn chính là ai. Đồng thời trong lòng cũng là lạnh lẽo, hắn tiến bộ rất nhiều thế nhưng là địch cử tiến bộ hiển nhiên so với hắn còn muốn nhiều. Người lá gan không nhỏ. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, thiên sa đao xoáy lên, xoáy lên từng đạo giam cầm không gian đao khí. Diệp tử phong dùng mình một cái, cái này tiện tay chém ra đến đao màn cũng có thể hóa thành không gian đao ý chói buộc hắn, cái này là đưa tay có thể cô đọng thế giới thực lực A. Hắn cho rằng có thể nghiền ép địch cửu, hiện tại mới biết được cùng địch cửu so với, hắn kém cách xa vạn dặm. Diệp Mạc, ngươi chẳng lẽ liền xem ta bị người khác giết ư? Diệp Tử Phong điên cuồng kêu to, đồng thời trong tay hắc thư xoáy lên. Oanh, vô tận đao đạo quy tắc oanh tải màu đen cự trên sách, sát ý tràn ngập, đao thế nổ, không gian chung quanh bị xé nứt ra một đạo lại một đạo vết rách. Diệp tử phong trong lòng là trầm xuống, hắn tuy nhiên chặn địch cử một đao kia tử vong khí tức ngược lại càng ngày càng đậm, hắn cũng không có trông thấy Diệp Mạc ở địa phương nào. Có thể thấy được hắn phán đoán sai lầm, vừa rồi theo tạo hóa chi môn đi ra chỉ có địch cử một người, Diệp Mạc cùng Ninh Thành còn không có đi ra. Phố, huyết quang theo hư không rơi, bị địch cử thiên sa đao chém thành hai khúc Diệp tử phong còn không có rơi trên mặt đất địch cử chính là một quyền đánh xuống. Bành Huyết vụ nổ tung, Diệp Tử Phong hóa thành huyết cạn bã, liền nửa điểm đều không có tồn xuống. Địch Cửu lửa dần ra hỏa này dám đánh nông tú kỳ chủ ý, một quyền này không có nửa điểm lưu thủ, Diệp Tử Phong tính cả thế giới của hắn cũng hóa thành hư vô thần hồn câu diệt. Giết Diệp Tử Phong, địch Cửu trong nội tâm mới hòa hoãn một ít. Vần mệnh đạo quân thở dài một tiếng nói ra, đáng tiếc quyền sách kia. Cái đó quyển sách, địch cử theo bản năng sau khi hỏi xong, lập tức liền tỉnh ngộ lại, vừa rồi cùng Diệp Tử Phong đối chiến thời điểm Diệp Tử Phong tựa hồ có một quyển cực lớn màu đen đóng buộc chỉ sách. Cái kia sách đẳng cấp tuyệt đối đã vượt qua tiên thiên bảo vật, sẽ không so hỗn độn môn loại này cấp bậc bảo vật chênh lệch. Hắn vội vã muốn làm mất Diệp Tử Phong, vậy mà thật không ngờ sách sự tình. Dưới mất vần mệnh đạo quân hỏi thăm, Diệp mặc vội vàng hỏi, cái kia sách đâu? Vận mệnh đạo quân chỉ chỉ hư không, vừa rồi ngươi một đao xé rách hư không biên giới, tại giết Diệp Tử Phong thời điểm cái kia sách trốn vào trong hư không ta không có bắt được. Vật gì không có bắt được? Diệp Mạc Thanh âm kịp thời truyền đến, đi theo hắn cùng Ninh Thành theo tạo hóa chi môn trong đi ra. Vừa rồi Diệp Tử Phong muốn bắt tú kỳ muội địch cử ra tay giết hắn. Pháp bảo của hắn trốn vào hư không, không có bắt được. Vận mệnh đạo quân nói ra. Diệp Mạc A một tiếng, lập tức thở dài thoáng một phát. Thật không có nghĩ đến, Diệp Tử Phong có thể sống đến bây giờ còn muốn di chuyển nông Tú Kỳ thật sự là tự gây nghiệp không thể sống. Hắn vừa rồi muốn dẫn đi Thanh Như cùng Tú Kỳ hai người, may mắn địch đại ca đi ra sớm, bằng không mà nói chúng ta chỉ sợ ngăn không được hắn. Yến Tế ở một bên nói ra, bọn hắn nơi đây chỉ có vận mệnh đảo quân lợi hại nhất vận mệnh đảo quân rõ ràng cũng không phải Diệp Tử Phong đối thủ. Quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Diệp Mặc trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải xem tại Diệp Lăng phân thượng, hắn đã sớm giết Diệp Tử Phong. Chẳng qua là không biết Diệp Lăng hiện tại vừa vặn rất tốt có phải hay không cũng cùng tố tố cùng đi tạo hóa vũ trụ. Vận mệnh đào quân cũng không có đem Diệp Tử Phong để ở trong lòng, mà là mừng rỡ không thôi nhìn xem tạo hóa chi môn, các ngươi quả nhiên làm được tạo hóa chi môn lần nữa mở ra. Đi thôi, chúng ta đi tạo hóa vũ trụ, chỗ đó chính là ta đám bọn họ khống chế vận mạng địa phương. Địch cựu cầm lấy nông tú kỳ tay, trong giọng nói tràn đầy hào hùng. Đã có nhiều như vậy cường giả hỗ trợ tăng thêm lại đã biết xích yêu một ít nhược điểm, hắn cũng không tin còn làm không hết một cái bước thứ tư. Cùng một thời gian, toàn bộ ngũ hành vũ trụ tất cả nơi hẻo lánh. Chỉ cần tu vi đã hợp đạo, đều là rõ ràng cảm nhận được tạo hóa chi môn lần nữa mở ra tin tức. Cho dù tạo hóa chi môn lần nữa mở ra, không có cái loại này để cho bọn họ nhất định phải tiến vào tạo hóa chi môn khí tức, nhưng biết rõ tạo hóa chi môn mở ra tu sĩ, đại đa số đều là nhanh chóng tiến về trước tạo hóa chi môn. Ngũ hành vũ trụ vũ trụ đạo tắc hoàn thiện cũng có một số người bước vào tạo hóa cảnh, có thể tạo hóa chi môn đó là từng cái người tu đạo đều hướng tới. chương 1207, dành chỗ đại biện đạo. Người đăng linhtt. HTT Tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài, vô số tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Vốn là thuộc về vũ trụ thánh vị trí quảng trường vị trí, giờ phút này là một mảnh xương trắng mênh mông tụ tập ở chỗ này tu sĩ đều là cực kỳ chú ý chầm chằm vào cái kia xương trắng mênh mông không gian. Xương trắng không ngừng ra bên ngoài vây khuếch tán, theo xương trắng khuếch tán, vây quanh ở xương trắng chung quanh tu sĩ cũng nhào nhào lui ra phía sau. Ngẫu nhiên có không kịp lui ra phía sau tu sĩ, đều bị cái kia xương trắng cuốn vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu vừa rơi xuống tại tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành quảng trường, đã biết rõ nơi đây xuất hiện biến cố. Cái kia vây quanh ở xương trắng không gian bên ngoài tu sĩ tầm đó, tựa hồ cũng có cấm chế cùng hộ trận trông coi, ý kia giống như không cho người khác trải qua bình thường. Diệp Mạc cùng Ninh Thành đều là lần đầu tiên tới nơi đây, cũng tình không biết là có cái gì kỳ quái, bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua tạo hóa thánh đạo thành cũng không có tới qua nơi đây. Nơi đây nguyên lai là bên ngoài thành, mà cái kia xương trắng mênh mông không gian phía trên chính là ta lúc trước nói vũ trụ thánh vị trí quảng trường, xem ra nơi đây xuất hiện biến cố. Địch Cửu một bên hướng những người còn lại giải thích thần niệm, một bên tìm kiếm lấy hòa vọng cùng triệu. Khi hắn ly khai nơi đây lúc trước triều thực lực là mạnh nhất hơn nữa triều cũng đồng ý. Lại để cho địch cửu nhẹ nhàng thở ra chính là nhìn hắn thấy triều Bất quá lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là hắn chỉ là nhìn thấy triều mà thôi. Về phần hòa vọng còn có hắn mời giúp đỡ già tinh huyền, lạc hồn thánh quân, mậu chân nguyên cùng đại nhạc, hắn là một cái cũng không có nhìn thấy. Chẳng những là mấy người kia không có trông thấy, liền lộc châu nhân cùng chân trạch hàn hắn cũng không có trông thấy. Lộc Châu Nhân cùng chân trạch hàn đích thật là bị Triệu bước rời đi, nhưng ở Triệu đã cùng hắn kết thành đồng minh sau, Lộc Châu Nhân cùng già tinh huyền tất nhiên sẽ lại trở lại tạo hóa vũ trụ mới đúng, như thế nào đến bây giờ đều không có trở về. Cái kia xương trắng không gian không ngừng khuếch tán, Triệu đã ở không ngừng lui về phía sau. Địch cửu phát hiện vô luận Triệu như thế nào lui về phía sau, hắn đều khống chế được chung quanh một phương không gian, không cho phép bất luận kẻ nào chiếm cứ cái này một phương không gian. Theo xương trắng khuếch tán, tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành rất nhiều động phủ đã bị xương trắng cắn nuốt hết. Chẳng qua là hiện tại không có người để ý những cái. Kia bị xương trắng cắn nuốt hết động phủ, mọi người chú ý đều là xương trắng không gian. Địch Cửu, Diệp Mặc, các ngươi có hay không chú ý? Nơi đây cường giả nhiều lắm. Nếu như chúng ta không phải đại đạo niết bàn, một lần nữa hoàn thiện chính mình vũ trụ thế giới ở chỗ này chỉ sợ sẽ là con sâu cái kiến một cái a. Địch cửu đang tìm kiếm người quen, Ninh Thành cũng tải quan sát những người còn lại thực lực. Địch cửu trong nội tâm cả kinh, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vừa rồi hắn cũng chỉ là vì tìm kiếm bằng hữu, hoàn toàn không để ý đến chung quanh tu sĩ cảnh giới. Giờ phút này Ninh Thành nhắc tới, hắn mới tỉnh ngộ tới đây, thần niệm càng là xem xét một phen. Lúc này mới phát hiện Ninh Thành nói rất đúng sự thật, nơi đây rất nhiều người thực lực cũng không thấp hơn triệu, thậm chí còn có một chút so triệu tựa hồ còn mạnh hơn một chút như vậy chút. Cái này không đúng à? Địch cửu lập tức nhíu mày. Khi hắn xuất hiện lúc trước chiều không hề nghi ngờ chính là toàn bộ tạo hóa vũ trụ bên ngoài mạnh nhất cường giả. Cái này mạnh mẽ thật sự mạnh nhất mà không phải hư giả mạnh nhất chàm ớt cực. Lúc này mới đi qua bao lâu, như thế nào thoáng một phát nhiều ra nhiều như vậy cường giả. Hắn thô sơ giản lược đếm thoáng một phát, sẽ không dưới trăm người. Những người này tựa hồ hắn đều không có bái kiến. Địch cửu không dám khẳng định những ngữ người này không phải tạo hóa thánh đạo thành người, bởi vì tạo hóa thánh đạo thành rất nhiều cường giả đều bế quan, dù là hắn đã đến mấy lần cũng không có thể nói bái kiến nhiều ít cường giả. Các ngươi ở chỗ này chờ ta thoáng một phát ta đi trước hỏi thăm thoáng một phát lại nói. Địch cửu nói xong, vượt qua phần đông cấm chế, trực tiếp đã rơi vào triệu bên người. Triều trông thấy địch cửu đột ngột xuất hiện, trong mắt hiền lên cuồng hỉ, lập tức hắn liền lo lắng, còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện, một cái kẹp lấy cuồng nổ thanh âm ngay tại địch cửu bên tai nổ tung tiểu chút chích, dám xông ngươi tổ tông địa bàn, chết đi cho ta. Theo cái thanh âm này, một cái cực lớn quyền ảnh xoáy lên vô cùng vô tận đảo vận sát ý oanh hướng về phía địch cửu. Địch cửu dần giữ, nơi này vốn chính là công cộng địa bàn, bọn người kia ở chỗ này một mình thiết chí cấm chế cũng đã rất quá mức, lại vẫn ý định không để cho mình trải qua quả thực không biết sống chết. Đối mặt cái này mang theo tử vong sát ý một quyền, địch cửu không chút lựa chọn cũng là một quyền oanh đi ra ngoài. Răng rác, không gian quy tắc nổ, lĩnh vực cấm trận cảnh giới hóa thành hư vô. Cái kia oanh hướng địch cửu một quyền, thật giống như một mảnh bông tuyết gặp lửa cháy mạnh, hóa thành hư vô. Không nên giết hắn cơ hồ là tài triệu nói ra bốn chữ này đồng thời địch cửu một quyền kia oanh tại đối với hắn ra tay ra hỏa ngực phía trên bành một đoàn huyết vụ nổ tung gần kề một quyền địch cửu liền đuổi giết một gã đều muốn đồng thủ với hắn cường giả trông thấy địch cửu đã đuổi giết đối phương triệu thở dài không có nói cái gì nữa Vài tên vốn cũng bởi vì địch cửu xông tới bọn hắn cấm chế hộ trận đều muốn đi lên đối phó địch cửu tu sĩ, đang cảm thấy địch cửu một quyền liền đuổi giết đối thủ, đều là theo bản năng ngừng lại, lập tức lui vào địa bàn của mình. Chuyện gì xảy ra, địch cửu ánh mắt rơi vào triệu trên người, hòa vọng cùng ta những cái. Kia bằng hữu đâu? Nói xong những thứ này, địch cửu ánh mắt lại từ những cái. Kia cực kỳ lạ lẫm cường giả trên người đảo qua đi, những người này lại là từ đâu tới đây? Như thế nào cả đám đều lợi hại như vậy? Triệu đưa tay đánh cho một cái cách âm cấm chế, sau đó ngưng trọng nói ra, địch huynh, vũ trụ thánh vị trí tranh đoạt sắp mở ra, những người này ta cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Có cực nhỏ bộ phận là tạo hóa vũ trụ ẩn nấp cường giả, còn có một ít là tạo hóa xào đến cường giả. Càng nhiều nữa đều là theo minh mông trong vũ trụ đến, những người này đến địa phương đều rất là thần bí. Có chút ta nghe nói qua, có chút ta ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Ví dụ như đến từ đại khẩn vũ trụ tu sĩ, còn có tây cơ vũ trụ, diễn tịch vũ trụ này địa phương đến cường giả. Ta duy nhất quen thuộc vũ trụ chính là bát nguyên vũ trụ cùng thất giới vũ trụ, đó là hạng kham trần đến địa phương. Bát nguyên vũ trụ đã đến ba cái cực kỳ đáng sợ cường giả, ba người ta một cái đều đánh không lại, lợi hại nhất người kia chỉ sợ không thể so với người yếu đi. Để cho ta kỳ quái lạc bọn hắn chẳng qua là lưu lại một người ở chỗ này chiếm cứ vũ trụ biển đảo vị trí còn lại hai cái ly khai nơi đây, không biết đi nơi nào. Cho dù địch cửu biết rõ chiều nói sẽ không so với chính mình yếu, đó là nói lần trước chính mình, mà không phải mình bây giờ, hiện tại hắn thực lực so sánh với lần cùng chiều động thủ thời điểm mạnh quá nhiều, hắn vẫn như cũ cảm giác được kinh hãi không thôi. Ít nhất địch cửu đã minh bạch một sự kiện, minh mông trong vô cùng vũ trụ cường giả tuyệt đối không chỉ là tụ tập tài tạo hóa thánh đạo thành những thứ này. Tại sao phải chiếm cứ vũ trụ biển đạo vị trí? Cái này xương trắng không gian là chuyện gì xảy ra? Chỗ đó vốn không phải vũ trụ thánh vị trí quảng trường vị trí ư? Địch cửu một hơi hỏi thăm mấy vấn đề triều nhưng không có trả lời địch cửu vấn đề, mà là vội vàng nói, ngươi vừa rồi giết Nhiêu Hải Vũ trụ thủ vị trí cường giả huyễn xuyên chi, bọn hắn muốn giết ngươi bằng hữu Không cần triều nói, địch cửu đã trông thấy một gá cường giả xông về diệp mặt cùng Ninh Thành vị trí. Địch cửu ha ha cười cười, chỉ sợ hắn không có bổn sự kia. Địch cửu lời của vừa mới rơi xuống, Ninh Thành cũng một quyền oanh đi ra ngoài, đối người này đột nhiên xông lên cường giả, Ninh Thành giống nhau chính là liền pháp bảo đều lười được tế ra. Bành, hư không nổ ra một cột buồm huyết vụ, người này phóng tới ninh thành đám người tu sĩ, còn chưa tới phụ cận liền biến thành hư vô. Trong một chớp mắt cái này một phiến thiên địa đã có một loại tĩnh mịch bình thường khí tức tải tràn ngập. Địch cửu cường hãn tất cả mọi người nhìn thấy, ngược lại là có thể lý giải. Dù sao từng cái vũ trụ, đều có như vậy một hai cái tuyệt thế cường giả. Cùng địch cửu cùng đi một nhóm người này, vẫn còn có một cái không thể so với địch cửu kém ra hỏa. Muốn biết rõ vừa rồi bổ nhào qua thế nhưng là nghiêu hải vũ trụ đạo chủ cấp bậc cường giả, một cái đạo chủ thậm chí ngay cả đối phương Pháp bảo đều không có bước đi ra, đã bị một quyền đuổi giết. Triều trông thấy Ninh Thành đồng dạng là một quyền giải quyết đối thủ cũng là hít một hơi lãnh khí, lập tức trong nội tâm chính là cuồng hỉ. Hắn và địch cử là đồng minh, địch cử mang đến người càng mạnh mẽ, chẳng phải là nói lựa chọn của hắn lại càng chính xác. Triều đạo hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh thành một quyền đuổi giết đối thủ, địch cửu sớm đã có đoán trước. Mình mông bên trong, ngoài trừ xích yêu bên ngoài, thật đúng là không ai có thể uy hiếp được ba người bọn hắn. Triệu vội vàng nói, chiếm cứ nơi này là vì sắp đã đến vũ trụ đại Biển đạo A. Vũ trụ thánh vị trí tranh đoạt chính là theo vũ trụ đại Biển đạo bắt đầu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1208, trước thu một điểm tiền lãi, người đăng Linh HTT, có ý tứ gì, địch cửu rất là nghi hoặc, triệu đang cảm thấy ninh thành một quyền kia sau, liền trở nên kiên định lựa chọn của mình. Trên thực tế tại địch cửu trở về lúc trước, hắn ở đây nơi đây giúp đỡ địch cửu chiếm diện tích bàn cũng là mạo một điểm mạo hiểm, chớ nhìn hắn thực lực ở chỗ này xem như hào thủ, nhưng chân chính vũ trụ đại biển đạo một khi đã đến, hắn chút thực lực ấy thật đúng là chưa đủ nhìn. Coi như là địch cửu, hắn cũng không coi trọng. Nơi đây đến gia hỏa đều cũng có chính mình vũ trụ, hắn mạo muội phía dưới có thể gia nhập ai? Mạnh nhất hẳn là xích yêu, chẳng lẽ hắn đi gia nhập xích yêu? Chờ xích yêu nắm trong tay hết thảy sau, hắn lại trở thành xích yêu thủ hạ chính là một cái không thể tự chủ khôi lỗi. Hắn do dự liên tục, hay là lựa chọn lưu lại giúp đỡ địch cửu chiếm được địa bàn? Một khi địch cửu không trở lại, vậy hắn tùy thời rời khỏi chính là... Hiện tại địch cửu đã trở về còn có cường đại như thế giúp đỡ, nói rõ lựa chọn của hắn là chính xác. Nếu như quyết tâm muốn đi theo địch cửu triều tự nhiên là biết gì nói nấy, thánh vị là minh mông hình thành, không phải bất luận cái gì tu sĩ có thể thay đổi, dù là bước vào bước thứ tư cũng không cách nào cải biến. Cho nên tương lai là không phải có thể tranh đoạn đến thánh vị, mới có thể có nghĩa là có phải hay không có thể vĩnh sinh, thậm chí là có thể hay không không bị người khác khống chế vận mệnh. Địch cửu thần sắc rất là ngưng trọng những thứ này lúc trước chiều đã nói với hắn, hắn cũng so sánh nhiều rõ. Tạo hóa vũ trụ vì sao cực nhỏ có cường giả tới đây? Đó là bởi vì tạo hóa vũ trụ cũng không thích hợp tu luyện cùng hoàn thiện đại đạo cho nên những cái kia cường giả thà rằng ở lại chỗ ở mình vũ trụ hoặc là tạo hóa xào hoặc là địa phương khác hoàn thiện đại đạo. Nghe chiều nói đến đây, địch cửu có chút bất đắc dĩ. Hắn đi vào tạo hóa vũ trụ thời điểm, còn tưởng rằng tất cả vũ trụ cường giả cũng tụ tập tại tạo hóa vũ trụ đã đến, hiện tại mới biết được cường giả chân chính căn bản cũng không nghĩ đến nơi đây. Bất quá tạo hóa vũ trụ hoàn toàn chính xác không thích hợp tu luyện cũng không thích hợp hoàn thiện đại đạo, hắn đến một lần thời điểm đã biết rõ. Hôm nay thánh vị tranh đoạt sắp bắt đầu, minh mông bên trong những cái kia cường đại vũ trụ tự nhiên là sẽ phái cường giả đến từ nơi đây. Vũ trụ thánh vị tranh đoạn đầu tiên chính là biện đạo, biện đạo thứ tự là vũ trụ thánh vị quảng trường sắp xếp định căn bản là không cách nào dùng cá nhân ý chí chuyển di. Triệu nói đến thánh vị quảng trường thời điểm theo bản năng nhìn nhìn nơi xa ninh thành sau đó nói, địch huynh, ngươi chính là cái kia bằng hữu rất mạnh, chỉ sợ không dưới ngươi, một quyền liền đuổi giết đạo chủ cấp bậc cường giả, là có tư cách đạt được thánh vị. Ta đề nghị để cho bọn họ nếm thử thoáng một phát đi trước thánh vị quảng trường lưu danh. Muốn tham gia thánh vị tranh đoạt nhất định phải lưu danh ư? Địch cửu lập tức hỏi. Chiều gần đầu, đúng vậy, nhất định phải lưu danh, nghe đồn chỉ có lưu danh cường giả mới có tư cách hỏi thánh vị, bằng không mà nói, liền tư cách cũng khuyết thiếu. Địch cửu nhìn nhìn vây quanh ở xương trắng không gian chung quanh phần đông cường giả, không giải thích được nói, những người này đều ở đây ở bên trong, chẳng lẽ bọn hắn đều tại thánh vị quảng trường lưu danh? Triệu mỉm cười, tự nhiên không phải, bất quá chỉ cần bọn hắn trong vũ trụ có người ở thánh vị quảng trường lưu lại vũ trụ danh tiếng mà nói, bọn hắn giống nhau có thể hỏi thánh vị, chẳng qua là cơ hội nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Tốt người nói tiếp. Địch cửu quyết định đợi lát nữa nói cho Ninh Thành cùng Diệp Mạc để cho bọn họ cũng đi lưu danh. Vũ trụ biển đảo còn cần có địa bàn mới được. Nếu như chúng ta tới đây ở bên trong sau, liền đặt chân địa phương đều không có, vậy đồng dạng không có tư cách biển đảo ta ở tại chỗ này, chính là vì làm địch huynh chiếm cứ một khối biển đạo địa bàn. Triều đang khi nói chuyện chỉ chỉ vẫn còn không ngừng khuếch tán xương trắng không gian nói ra, ngươi xem vậy xương trắng không gian tương lai chính là vũ trụ biển đạo đấu pháp trận. Bây giờ còn đang không ngừng khuếch tán, rất nhanh tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành sẽ biến mất không thấy gì nữa, lại về sau, liền tạo hóa thánh đạo thành nội thành cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chờ cái này xương trắng biến mất vũ trụ thánh vị quảng trường thánh vị bia xuất hiện thời điểm chính là vũ trụ đại biện đạo bắt đầu. Vậy còn có bao nhiêu lâu? Địch cử vội vàng hỏi thăm. Triệu lắc đầu cũng không phải rất rõ ràng, nói không chừng trăm năm về sau lại bắt đầu, cũng nói không chừng vạn năm về sau còn chưa có bắt đầu. Cái này muốn xem thánh vị quảng trường khuếch tán tốc độ. Ta nghe nói lúc trước tạo hóa thánh đạo thành cũng cử hành qua vũ trụ biện đạo. Địch cử hỏi, chuyện này thật sự là hắn là nghe nói qua. Chiều ha ha cười cười, đây chẳng qua là mô phỏng lần này đại biện đạo mà tổ chức mà thôi, đều là một ít lên không được mặt bàn tiểu đảo. Lần này biện đạo mới thật sự là minh mông biện đạo, hầu như tất cả cường giả vũ trụ đều gia nhập vào. Bất quá địch huynh không thể ở tại chỗ này, tốt nhất lập tức đi ngay tạo hóa xào một chuyến. Vì cái gì? Địch cử hỏi. Triệu ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, là vì vũ trụ đảo mạch thánh vị cùng vũ trụ đảo mạch có trực tiếp quan hệ, nếu như có thể lấy tới một cái vũ trụ đảo mạch đây tuyệt đối là ưu thế lớn nhất. Bởi vì thánh vị tranh đoạt sắp bắt đầu tạo hóa xào xuất hiện phần đông vũ trụ đảo mạch những cái kia vũ trụ cường giả lưu người đang nơi đây giữ vững vị trí địa bàn, đại đa số mọi người đi tạo hóa xào, vì tranh đoạt đảo mạch. Địch cử vốn là ý định đi tạo hóa xào tranh đoàn đạo mạch hiện tại triệu mà nói càng làm cho hắn quyết định mau chóng đi tạo hóa xào. Triệu đạo hữu ta lúc trước có mấy cái bằng hữu muốn tới nơi đây, bọn hắn không có tới sao. Địch cử tranh thủ thời gian hỏi thăm giả tinh huyền cùng đại nhạc đám người. Triệu đáp đã đến, bất quá trong đó lạc hồn thánh quân cùng mậu chân nguyên bị người giết, giả tinh huyền cùng đại nhạc đào tẩu tung tích không rõ. Địch cử sắc mặt trầm xuống ai giết. Triều nói ra, là dẫn hành vũ trụ đạo chủ cập bồ, lúc kia thánh vị quảng trường vừa mới khuếch tán, ta chiếm cứ địa bàn sau, lạc hồn thánh quân quyết định lại chiếm một khối. Bởi vì chúng ta ngay tại tạo hóa thánh đạo thành, cho nên chúng ta chiếm cứ địa bàn đều là chỗ tốt nhất. Dẫn hành vũ trụ cường giả tới chậm, bọn hắn đến thời điểm, nơi tốt đều bị chiếm cứ đến không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn mạnh hơn chiếm lạc hồn thánh quân chỗ địa phương. Địch Cửu đã hiểu được. Chiều gần đầu, đúng vậy, lạc hồn thánh quân tự nhiên là không đồng ý. Kết quả cập bồ không chút lựa chọn đồng thủ, lạc hồn thánh quân vội vàng phía dưới bị phế đi thân thể. Già Tinh Huyền, Đại Nhạc cùng Mậu chân Nguyên ba người lập tức tiến lên chờ chiến thế nhưng ba người liên thủ cũng không phải cập bồ đối thủ. Mậu chân Nguyên lại bị giết, Già Tinh Huyền cùng Đại Nhạc trốn. Ta bởi vì muốn chiếm cứ địa bàn, không có tiến lên đi, trên thực tế ta chính là đi lên cũng cứu không được bọn hắn, vậy cập bồ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Địch cửu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rơi vào chung quanh những cái kia chiếm cứ địa bàn tu sĩ trên người, mặc kệ ở đâu là dẫn hành vũ trụ đạo chủ cập bồ chiếm cứ, hắn cũng nhất định phải giết chết cái này ra hỏa. Cập bồ vốn ngay cả ta cũng muốn di chuyển, chẳng qua là những cái kia cường giả nhau nhau vội vàng đi tạo hóa xào, hắn cũng gấp vội vàng đem địa bàn giao cho dẫn hành vũ trụ dục bắc hẳn là đi tạo hóa xào tìm kiếm vũ trụ đạo mạch. Ở đâu là dẫn hành vũ trụ địa bàn? Địch cửu hừ một tiếng hỏi. Triều trì chỉ, chỉ cách đó không xa một khối địa phương, chính là chỗ này, vậy mặc áo đỏ ra hỏa chính là dục bắc. Dục bác hiển nhiên là đã sớm tại phòng bị địch cửu, trông thấy địch cửu ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn thần niệm di chuyển đang lúc pháp bảo đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Người dẫn hành vũ trụ chiếm cứ địa bàn của ta cầm bồ còn giết bằng hữu của ta. Địch cửu một bước liền đã rơi vào dục bác trước người, dục bác bố trí đến hộ trận đối địch cửu mà nói, cùng với giấy không có khác gì. Trông thấy chính mình hồ trận liền địch cử một hơi cũng đỡ không nổi, dùng bác ánh mắt co rút lại, thanh âm khàn khàn nói ra ta chỉ là một cái chiếm diện tích phương người, ta không có giết ngươi bằng hữu, cặp bồ đạo chủ giết ngươi không bằng trực tiếp đi tìm cập bồ. Hắn đã nhìn ra, mình và địch cửu chênh lệch rất xa. Địch cửu lúc trước một quyền đuổi giết huyến xuyên chi, hắn cũng nhìn thấy. Vốn cho là có thể ỷ vào hộ trận cùng địch cửu dây dưa thoáng một phát. Hiện tại mới phát hiện, liền liền trận đạo, hắn so với địch cử tới cũng kém xa. Trông thấy địch cử rơi vào dẫn hành vũ trụ trên địa bàn, tất cả mọi người là đứng ngoài quan sát, không có người nói chuyện. Địch cử tại sao phải đối phó dục bác, mọi người trong nội tâm đều có tính toán. Lúc trước cập bồ giết địch cử hai cái bằng hữu, hiện tại địch cử trở về, không tìm quay về cái này chàng tử mới đúng việc là. Địch cử gần gần đầu, ngươi nói rất đúng ta có lẽ tìm kiếm cập bồ. Dục bác còn chưa kịp nhà ra khí, đã nhìn thấy địch cử vậy cực đại quyền núi liền oanh đi qua cuồng bảo quy tắc đảo vận ngay lập tức liền xé rách hắn hộ thân đào tắc giờ khắc này dục bác liền phát hiện chính mình giống như phong ba trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Hắn không phải đánh không lại địch cử, mà là trời đất cách biệt A. Bất quá trước đây ta là muốn thu một điểm tiền lãi. Theo địch cử thanh âm phốc một tiếng, huyết vụ nổ tung tại địch cử một quyền này phía dưới, dục bác liền cơ hội phản kháng đều không có, đáp. Chương 1209, vạn vật vô tắc. Người đăng Linh HTT. Trông thấy địch cửu giết rục bác, đã có người chầm chầm vào địch cửu chỗ cái này khối địa bàn. Không có ai tin tưởng địch cửu lại ở chỗ này chiếm cứ địa bàn, địch cửu thực lực rõ ràng cho thấy cấp cao nhất đạo chủ vẩy một tầng thứ cường giả loại này lại ở chỗ này tiêu phí mấy trăm thậm chí vài vạn năm chiếm cứ địa bàn. Loại chuyện này hiển nhiên là ném cho tiểu đệ làm. Địch cửu đã có một tiểu đệ tài chiếm cứ địa bàn, cái này khối địa bàn nhất định là sẽ không cần được rồi. Bất quá địch cửu kế tiếp động tác lập tức khiến cho người khác thất vọng rồi. Bởi vì địch cửu cầm ra một chút trận kỳ, trận bắt đầu bố trí hộ trận. Cái này rõ ràng cho thấy không muốn buông tha cho cái địa phương này, đem cái địa phương này vòng lên đến. Người không tại nơi đây, còn dùng trận kỳ vòng một khối địa phương, đây quả thực là thật là bá đạo. Địch cửu thực lực quá mạnh mẽ, dù là quá bá đạo, trong lúc nhất thời cũng không có ai đứng ra nói chuyện. Những người khác rõ ràng, chờ địch cửu vừa đi, hắn dùng trận kỳ nhốt chặt cái địa phương này, tất nhiên sẽ bị kẻ đến sau chiếm cứ. Người bố trí hồ trận cường thình trở lại, thậm chí có thể theo thánh đạo quảng trường khuếch tán mà tự động khuếch tán lui ra phía sau, vậy cũng không cách nào ngăn chờ chính thức cường giả công kích. Trên thực tế địch cử bố trí Pháp trận căn bản là không cần trận kỳ, hắn trận đạo là mượn nhờ quy tắc bố trí, chỉ cần có quy tắc địa phương, hắn có thể dựa theo chính mình quy tắc thủ đoạn bố trí đi ra phòng ngự đại trận. Không có quy tắc địa phương, hắn cũng có thể xây dựng ra quy tắc đến bố trí đại trận. Dùng loại này trận kỳ đến bố trí hồ trận, chỉ là nói cho người khác biết cái này khối địa bàn là hắn được rồi. Dùng địch cửu trận đạo thủ đoạn, hắn tin tưởng coi như là thực lực cùng hắn người đến, cũng đừng nghĩ tại thời gian ngắn đến mở ra phòng ngự của hắn đại trận. Càng làm cho chung quanh tu sĩ thật không ngờ chính là địch cửu đem dẫn hành vũ trụ cập bổ cướp đoàn địa phương bố trí hộ trận sau, lại tiến về trước yêu hải vũ trụ chỗ địa bàn, đem cái chỗ kia giống nhau cũng bố trí hộ trận. Bởi vì nơi này đỉnh cấp đạo chủ cũng ly khai, địch cửu thực lực ở chỗ này làm việc không người nào dám đến ngăn trở. Hai cái hồ trận bố trí tốt, địch cửu lúc này mới rơi vào triều trước mặt hỏi, lộc châu nhân cùng chân trạch hàn không có đến. triều lắc đầu, không có ta đã nghe được một ít tin tức, bọn hắn giống như đi một người tên là nhân thế gian tinh cầu. Địch cửu gần gần đầu, nhân thế gian là hắn địa bàn, đã đến nhân thế gian, vậy không có việc gì. Còn có một sự kiện, xích yêu có hay không ở chỗ này chiếm địa bàn. Địch cửu đối xích đó là quan tâm nhất, cái này ra hỏa là một người duy nhất có cơ hội bước vào bước thứ tư cường giả. Dựa theo chiều thuyết pháp, xích đều muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn thiện chính mình bước thứ tư đại đạo cũng phải tới nơi này biện đạo. Chiều ha ha một tiếng, hắn tất nhiên sẽ đến, nhưng hắn sẽ không chiếm địa bàn. Dùng hắn loại người này, đã đến tự nhiên là đoạn địa bàn. Địch cửu nói ra ta ý định đi tạo hóa xào, người nơi đây có muốn hay không có người hỗ trợ. Triều lập tức nói, không cần tạo hóa xào tìm kiếm vũ trụ đạo mạch mới đúng mấu chốt nhất. Ta chỗ này không cần hỗ trợ trừ phi tình huống đặc biệt cùng cấp bồ như vậy trực tiếp cướp đoạt người khác địa bàn vũ trụ cường giả cực nhỏ. Cập bồ làm như vậy, cũng là biết rõ lạc hồn đạo quân bước chân, rõ ràng lạc hồn đạo quân không có hậu trường mà thôi. Hiện tại ngươi cùng vừa rồi bị kia đạo hữu ra tay, trừ phi là mới tới không biết, chắc có lẽ không có người cướp đoạt chỗ của ta. Huống hồ, người bình thường cướp đoạt ta còn thật không sợ. Tốt ta đây đi trước, một khi thánh vị quảng trường xuất hiện, vũ trụ biển đảo bắt đầu ta còn chưa có trở về mà nói, ngươi lập tức bóp nát quả ngọc phù này. Đang khi nói chuyện, địch cửu đem ngọc phù đưa cho triệu. Triệu tiếp nhận ngọc phù nói ra, dùng ta và ngươi thực lực, chỉ cần thánh vị tranh đoạt vũ trụ biển đảo bắt đầu, ngươi nhất định có thể sớm cảm nhận được. Ngọc phù này liền giữ lại để ngừa vạn nhất A. Là chuyện gì xảy ra? Thấy địch cửu trở về, Ninh Thành hỏi. Địch cửu không có dấu giếm, đem thánh vị tranh đoạt cùng vũ trụ đại biện đạo giải thích một lần sau, chỉ chỉ vậy xương trắng không gian nói ra, nơi đây có thể thánh vị lưu danh, loại này xương trắng hẳn là thánh vị quảng trường đạo vận khí tức ta lúc trước ở chỗ này lưu qua danh. Các ngươi nếu bàn về đạo, trước hết tại thánh vị quảng trường lưu danh. Nghe xong địch cửu mà nói, Diệp mặc cùng Ninh Thành không chút lựa chọn nói ra chúng ta đi lưu danh, ngươi ở nơi này chờ một chút. Bình thường tu sĩ bị cuốn vào xương trắng không gian, vậy cơ hồ là đã không có còn sống cơ hội. Nhưng Ninh Thành cùng Diệp Mặc chính mình xây dựng vũ trụ thế giới, sớm đã hoàn thiện chính mình đại đạo, cái này xương trắng không gian đối với bọn họ có sinh mạng uy hiếp, vẫn còn không đến mức đã muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trông thấy Ninh Thành cùng Diệp Mặc bước vào xương trắng không gian, địch cử quay đầu nói ra, chờ ta đi tạo hóa xào thời điểm các ngươi ở lại nhân thế gian. Nhân thế gian toàn bộ là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, chỗ đó tạm thời là chỗ an toàn nhất. Không đợi nông tú kỳ nói chuyện, vận mệnh đạo quân nói, địch đạo hữu ngươi yên tâm đi đi. Cái chỗ này ta tương đối quen thuộc ta sẽ dẫn bọn hắn đi qua. Tại vận mệnh đạo quân xem ra, vũ trụ thánh vị tranh đoạt sắp đã đến, địch cử muốn đi tạo hóa xào, Diệp mặc cùng Ninh Thành nhất định cũng sẽ đi. Địch cử, Diệp mặc cùng Ninh Thành ba người ly khai, nơi đây liền thực lực của nàng là mạnh nhất. Địch Cửu đám người cũng không có đợi bao lâu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành cơ hồ là đồng thời bước ra xương trắng không gian. Thế nào? Địch Cửu lập tức hỏi. Diệp Mặc hổ thẹn nói, ta không có cơ hội lưu lại Ngũ Hành Vũ trụ danh tự, đạo vận ngưng tụ phía dưới, trực tiếp để lại vạn vật hai chữ. Ninh Thành đi theo nói ra ta cũng là ta đạo vận phía dưới, lưu lại chính là vô tắc. Hắn đồng dạng có chút hổ thẹn tất cả mọi người đến từ Ngũ Hành Vũ trụ, thế nhưng đều không có làm Ngũ Hành Vũ trụ lưu lại danh. Nói cách khác tương lai ngũ hành vũ trụ tu sĩ tới nơi này, chỉ có thể nhìn căn bản cũng không có cơ hội tới tham gia đại biện đảo. Nghe được Diệp Mạc cùng Ninh Thành mà nói, vận mệnh đạo quân cũng là thầm than, nàng là không có tư cách đi làm ngũ hành vũ trụ lưu danh, bằng không mà nói, nàng đã sớm đi vào làm ngũ hành vũ trụ lưu danh. Vốn nàng cũng ý định tham gia vũ trụ biện đảo, nàng tu luyện là vận mệnh đại đạo, mặc dù không có vượt qua ngũ hành vũ trụ, đó cũng là tiếng tâm lừng lẫy vũ trụ đạo. Vận Mệnh Đạo đi tham gia đại biển đạo, nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Tiếc núi chính là hiện tại nàng liền tham gia cơ hội đều không có. Mạc sư tỷ, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ đã đến thánh vị tranh đoạt thời điểm, ngũ hành vũ trụ tu sĩ giống nhau có thể tham gia biển đạo đây. Đồng Tú Kỳ an ủi một câu, nàng cùng Vận Mệnh Đạo quân cùng một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, cảm tình rất sâu. Nàng rất rõ ràng, vận mệnh đào quân vẫn muốn làm ngũ hành vũ trụ làm mấy thứ gì đó. Vận mệnh đào quân gần gần đầu, đài đạo không tuyệt lộ Thủy Trung có một đường khe hở, có lẽ ngươi nói là rất đúng, đến lúc đó nói không chừng là được rồi. Đây tuyệt đối không phải tự mình lời an ủi, vận mệnh đào quân am hiểu sâu vận mệnh chi đạo, rất rõ ràng vận mệnh Thủy Trung có đường ra tuyệt đối sẽ không phá hỏng. Địch cửu biết không có thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta bây giờ phải đi tạo hóa xào a ta không biết tạo hóa xào xuất hiện nhiều ít vũ trụ đảo mạch nhưng ta khẳng định vũ trụ đảo mạch có rất trọng yếu tác dụng. Coi như là không cần tài luận đảo lên, tương lai đối với chúng ta cũng rất hữu dụng. Tốt, Diệp Mạc cùng Ninh Thành đồng thời nói ra chúng ta như thế nào đi qua. Địch cửu giải thích nói, nguyên lai tài tạo hóa thánh đảo thành ngược lại là có một con đường đi qua con đường này ta bây giờ là không dám đi. Sích Kiêu cái kia con rùa có thể ở tiến về trước Minh Mông Hỗn Độn Thông Đạo lên gian lận, dĩ nhiên là có thể trước khi đến tạo hóa xào trên đường gian lận. Ta đề nghị chúng ta hay là theo Vẫn Đạo không luân khe hở tiến vào, dùng thực lực của chúng ta bây giờ theo Vẫn Đạo không luân khe hở tiến vào tối đa cũng bất quá là nửa tháng mà thôi. Đối địch cửu mà nói, Diệp Mạc cùng Ninh Thành sâu chấp nhận. Lúc trước địch cửu bị Sích Kiêu ám toán một cái, kết quả bị truyền tống đã đến bất diễn thần lục. Nếu không phải địch cử có bổn sự, sợ là không có cơ hội đứng ở chỗ này. Có thể khẳng định, xích yêu sẽ ở tiến về trước tạo hóa xào truyền tống thông đạo gian lận. Vẫn đạo không luôn khe hở bọn hắn cũng tiến vào qua, đối với bọn họ thực lực bây giờ mà nói, trong lúc này bại nhất khí tức căn bản là có thể không đáng kể. Địch cửu xuất ra hai cái phương vị thủy tinh cầu đưa cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành, đây là ta lần thứ nhất tiến vào tạo hóa xào tâm đắc, chúng ta đã đến tạo hóa xào sau, riêng phần mình tìm kiếm phương hướng tìm kiếm vũ trụ đảo mạch. Tương lai tại tạo hóa thánh đạo thành tụ hợp như thế nào? Vận mệnh đạo quân cũng nói, chúng ta bây giờ phải đi nhân thế gian. Địch cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành ba người ly khai, vận mệnh đạo quân đám người hay là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Nơi đây cường giả thật sự là nhiều lắm, hơn nữa không có ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Mạc nói ra ta chỉ sợ muốn muộn một chút thời gian lại đi tạo hóa xào ta muốn đi có chút việc. Thanh như, niềm tin các ngươi đi trước nhân thế gian chờ ta. Đinh Thành cũng là nhìn xem yến tế nói ra ta cũng muốn muộn một chút đi tạo hóa xào. Cùng địch cửu bất đồng, Diệp Mạc nhất định phải đi tìm tố tố đám người, mà Ninh Thành thì là muốn đi tìm tìm lạc phi Cổ. Chương 1210, điên cuồng vũ trụ đảo mạch. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu tốc độ cực nhanh, hắn thậm chí tài vẫn đảo không luân khe hở thi triển quy tắc độn, chỉ là mấy ngày thời gian, địch cửu lại lần nữa đã rơi vào tạo hóa xào. Ngẫm lại lúc trước chính mình bỏ ra bao nhiêu năm, lúc này mới xuyên qua vẫn đảo không luân khe hở mới có thể rõ ràng tiến bộ của mình có bao nhiêu. Vừa rơi xuống tải tạo hóa xào, địch cửu cũng cảm giác được không đúng. Nồng đầm tạo hóa khí tức mang tất cả tới đây, không đúng, hơi thở này thậm chí so tạo hóa khí tức còn muốn nồng đầm. Nếu như ở chỗ này tu luyện cho dù là bước thứ ba tu sĩ, tiến bộ cũng nhất định nhanh chóng. Dùng địch cửu thực lực bây giờ chính là ở chỗ này tu luyện cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Địch cửu lập tức sẽ hiểu tới đây, đây là vũ trụ đạo mạch khí tức, hẳn là có đại lượng vũ trụ đạo mạch tiết lộ ra ngoài, sau đó phần đông cường giả cướp đoạt vũ trụ đạo mạch thời điểm, lưu lại đại lượng vũ trụ nguyên khí. Với tư cách kẻ đến sau, địch cửu tự nhiên là không chút lựa chọn thi triển quy tắc đồn thuật xông về tạo hóa xào ở chỗ sâu trong. Quả nhiên cùng địch cửu đoán trước giống nhau, càng đi ở chỗ sâu trong đi, vậy vũ trụ nguyên khí liền càng dày đặc út đào vận va chạm thanh âm truyền đến, địch cửu sớm đã trông thấy, đó là mấy tên cường giả đấu pháp tạo thành đồng tĩnh. Một cái vũ trụ đạo mạch theo trong hư không nghiêng rơi xuống, nửa treo ở trong hư không, chính như lúc trước đổ mạch nói độc nhất vô nhị. Địch cửu nhưng không có đi qua tranh đoạt, tranh đoạt này vũ trụ đạo mạch chỉ có sáu gá cường giả, những thứ này cường giả từng cái cũng so triệu mạnh hơn rất nhiều. Xem ra triều nói không sai, tạo hóa thánh đạo thành sở dĩ không có cường giả ở lại nơi đó, đều là đến tạo hóa xào Thần niệm quét ra đi, khắp nơi minh mông một mảnh, ngoài trừ vũ trụ đạo mạch lưu lại nồng đậm vũ trụ nguyên khí, chính là phần đông cường giả bốn phía đang tìm kiếm vũ trụ đạo mạch. Có thể khẳng định thần niệm thì không cách nào quét đến vũ trụ đạo mạch được rồi. Địch cửu mở ra đạo đồng tử, giờ phút này địch cửu đạo đồng tử đã có thể xem thấu hết thảy hư vọng. Lại để cho địch cửu mừng rỡ không thôi chính là, đảo đồng từ phía dưới, hắn nhìn thấy ngoài trăm dặm một cái treo đảo mạch mà cái kia đảo mạch chung quanh có mấy danh tu sĩ xẹt qua, lại không một người trông thấy. Địch cửu một bước liền vượt đến đảo này mạch bên cạnh, đưa tay liền bắt hướng về phía cái kia đảo mạch. Cuồng bạo lực lượng mang tất cả tới đây, đem địch cửu oanh ra vài dặm bên ngoài. Địch cửu hoàn toàn hiểu được đảo mạch chung quanh có tự nhiên ngăn chờ cấm chế. Bất quá chỉ cần đã tìm được đạo mạch tự nhiên ngăn chờ cấm chế với hắn mà nói chỉ là hơi tốn một ít thời gian mà thôi. Địch cửu vừa mới lần nữa đã rơi vào vũ trụ đạo mạch phía dưới, hai đạo nhân ảnh liền lao đến. Cái này hai đạo nhân ảnh một trước một sau, xông vào phía trước chính là một gã thấp đôn dáng người, đầu chọc trên đầu màu đen gần sóng lưu động từ xa nhìn lại thật giống như một chỉ đen nhánh nước trong gió chấn động bình thường. Đằng sau người nọ, da thịt trắng nõn, hắn cũng không có cùng phía trước người nọ bình thường, chẳng qua là đã rơi vào ngoài trăm trượng liền ngừng lại, hiển nhiên là muốn muốn nhìn địch cửu bước chân lại nói tiếp. Ha ha, đảo hữu vận khí không tệ, vậy mà có thể tìm tới một cái vũ trụ đảo mạch. Này vũ trụ đảo mạch ta thiên thiệu liệt thu, đào hữu ra cái giá cả a. Đang khi nói chuyện thấp đôn tu sĩ quanh thân khí tức cường đại lưu truyền ra, không gian chung quanh bị loại này khí tức kéo, mang theo một loại đáng sợ sát thế. Địch cửu không có để ý cái này ra hỏa, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa vầy trắng nõn hầu như tu sĩ trên người. Tu sĩ kia thấy địch cửu ánh mắt nhìn tới đây, cười hắc hắc vô luận như thế nào ta chỉ muốn một phần ba. Địch cửu cười lạnh cái này thấp đôn tu sĩ cùng cái kia ra thịt trắng nõn ra hỏa không phải một đường. Cái này ra thịt trắng nõn tu sĩ nói chuyện rất trực tiếp, đó chính là hắn chuẩn bị làm ngư ông. Bất kể là địch cửu thắng, hay là thất đôn thiên thiệu liệt thắng, hắn đều có thể phân đến một phần ba. Đem thế giới của ngươi cho ta xem một chút, có lẽ bên trong có ta cần đổ vật. Địch cửu lời còn chưa dứt, thiên sa đao liền xoáy lên đầy trời đao màn bổ tới. Cái này ra hỏa cũng không phải là tạo hóa thánh đạo thành những cái kia có thể bị hắn một quyền đuổi giết ra hỏa, cái này thiên thiệu liệt thực lực tuyệt đối có thể cũng coi là vũ trụ cực hạn chi liệt. Có cá tính. Trông thấy địch cửu vậy mà trực tiếp đồng thủ thiên thiệu liệt bị có chút tức giận. Tay một cuốn, một cây trường hai trường côn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này trường côn không có nửa điểm biến hóa, trực tiếp ngay đón địch cửu đao màn đánh xuống, không có chút nào cái khác lo lắng. Đao màn cuồn cuộn, hóa thành liệt sóng lớn oanh dưới, một lớp đi theo một lớp tải ngay lập tức thời gian, liền xoáy lên ngàn bàn trường. Tử vong đạo vận khí tức phía dưới, cho dù là đáng sợ đao sóng đang điên cuồng cuồn cuộn, toàn bộ không gian cũng xung triện một loại tĩnh mịch, loại này tĩnh mịch bên trong mai táng hết thảy hy vọng sinh tồn. Răng rác, địch cửu Tuế Nguyệt Tam trương cơ xé rách Thiên Thiểu Liệt hộ thân lĩnh vực. Vốn là mang theo mỉa mai ánh mắt Thiên Thiểu Liệt tải cảm nhận được loại này tĩnh mịch bình thường đao sóng mang tất cả về sau, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo quân ảnh oanh ở đằng kia phô thiên cái địa đao sóng bên trong. Mỗi một lần va chạm cái này một phương khu vực thiên địa quy tắc đã bị xé rách trở thành vô số bã vụn. Nhưng là địch cửu đao sóng thật giống như vô cùng vô tận bình thường, một lớp đi theo một lớp mang tất cả tới đây. Chỉ cần thiên thiệu liệt côn ảnh hơi chút yếu một ít cũng sẽ bị địch cửu loại này đáng sợ đao sóng triệt để che hết. Xa xa đứng ngoài quan sát ra thịt trắng nõn tu sĩ sắc mặt cũng là thay đổi, địch cửu lai lịch hắn không rõ ràng lắm thế nhưng thiên thiệu liệt hắn rất rõ. Đàm nguyên vũ trụ thứ hai đạo chủ, so với đàm nguyên vũ trụ đệ nhất cường giả hào tổ cũng chỉ có một đường chi chênh lệch mà thôi. Hiện tại thiên thiệu liệt tại địch cửu đao sóng phía dưới, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này mới tới tu sĩ trẻ tuổi mạnh như thế nào. Tráng nón ra thịt tu sĩ lần thứ nhất phá vỡ kế hoạch của mình, kế hoạch của hắn là vô luận là địch cửu chiếm cứ thường phong hay là thiên thiệu liệt chiếm cứ thường phong, hắn cũng sẽ ở lúc này ra tay. Ra tay đương nhiên là trợ giúp rơi vào hạ phong tu sĩ, trực tiếp chiến bài hoặc là chém giết chiếm cứ thượng phong chính là cái kia. Sau đó cùng rơi vào hạ phong người chia đều đảo mạch. Thông qua loại thủ đoạn này, hắn đã thành công mấy lần. Thế nhưng lần này, hắn không có lên thật sự là bởi vì địch cửu thực lực quá mạnh mẽ. Hắn coi như là trợ giúp thiên thiệu liệt chiến bài địch cửu, chỉ sợ cũng là hậu hoạn vô cùng. Huống hồ địch cửu loại này đao sóng vẫn còn điên cuồng trồng lên tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực bình thường. Hắn ra nhập sau có thể chiến thắng địch cửu. Thiên Thiều liệt giờ phút này tim và mật đều phát lạnh, hắn chặn địch cửu sáu đạo cuồng bạo đao sóng có thể đằng sau trồng lên tới đao thế sóng biển vậy mà trở nên đáng sợ thật giống như đem tròn cái tạo hóa xào sát ý cũng mang tất cả đã tới. Giờ phút này hắn so với ai khác trong nội tâm cũng rõ ràng. Không phải địch cửu ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích là hắn chỉ sợ không phải địch cửu đối thủ. Lúc này gọi địch cửu dừng tay chính là nói nhảm thiên thiệu liệt quanh người đào vận điên cuồng cuồn cuộn, sắc mặt của hắn bắt đầu đỏ lên thật giống như một tầng hơi mỏng huyết vụ khi hắn trên mặt trải rộng ra. Theo tầng này hơi mỏng huyết vụ trải rộng ra thiên thiệu liệt cả người cũng bành trướng gấp đôi quanh thân đào vận càng là rõ ràng. Cái này đạo vận khí tức cùng trong tay trường côn hòa làm một thể, dùng trường côn làm đường kính, trong nháy mắt liền tạo thành một cái hư không tinh cầu. Tinh cầu sen lẫn đập nổi dìm thuyền bình thường dứt khoát khí tức oanh hướng về phía địch cửu tuế nguyệt tam chương cơ để thất đạo đao thế sóng biển. Địch cửu một tiếng thét dài, để thất đạo đao thế sóng biển mang tất cả thế càng là cuồng bạo, đao thế sóng biển cùng thiên thiệu liệt tinh cầu đụng vào nhau đồng thời, địch cửu hai tay mang tất cả khởi vô cùng đạo vận. Oanh! Đao sóng cùng thiên thiệu liệt tinh cầu oanh tại một chỗ, hư không nổ ra một cái loáng thoáng lỗ đen. Tinh cầu nổ, đao thế sóng biển vỡ vụn. Địch cử hét lớn, bảo cho ta. Cùng một thời gian, đá tạc liệt vô cùng đao sóng mảnh vỡ lần nữa nổ tung, hóa thành vô số đao mang xuyên qua thiên thiệu liệt thân thể cuốn ra một chùm bồng máu tươi. Thiên thiệu liệt phun ra một đảo máu tươi, chảo quay về trường côn, bay rớt ra ngoài, đào hữu hào thủ đoạn cái này vũ trụ đảo mạch ta không cần. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ư. Đi theo khai thiên bút đã bị địch cửu tế ra tuế nguyệt trường cung ngay lập tức bị khai thiên bút buộc vòng quanh đến. Thiên thiệu liệt thật giống như không có nghe được địch cửu mà nói bình thường, vẫn là nhanh chóng nhanh chóng thối lui, thân ảnh của hắn cũng thời gian dần trôi qua nhạt yếu xuống. Mắt thấy thiên thiệu liệt thân hình liền triệt để biến mất tại trong hư không thời điểm thiên thiệu liệt thân thể hơi khẽ chấn động cả người lần nữa hiện ra. Trong hư không một thanh cực lớn đảo vận Dương Cung đã bị kéo căng, một chi do tối nguyệt đảo vận cấu thành trường tiễn đang tải bị kéo căng Dương Cung phía trên khóa lại hắn hết thảy sinh cơ khí tức. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm.